chương bảy trăm bảy mươi sáu chúc mừng anh vừa làm chồng vừa làm cha nhóm dịch thất liên hoa biết lạc thụy là trợ thủ đắc lực của long tư hạo cho nên anh ta nói nhất định hoàn thành nhiệm vụ thì lê hiểu mạn cực kỳ tin tưởng vậy tôi không quái dày trợ lý lạc hoàn thành nhiệm vụ lê hiểu mạn nhấn mày cười với lạc thụy sau đó xoay người rời khỏi phòng bao lạc thụy thấy lê hiểu m ạ n rời đi liền nhíu mày nhìn ba người đàn ông đang nằm trên bàn ă n đồng tình v ớ i bọn họ sau đó lắc lắc này tôi nói ba người ấy đang ở khe yên ổn chạy tới hoác thị làm cái gì khe chưa trả lương cho các người sao phu nhân nhà tôi nói các người đi công ty khác không sao thế mà lại tới hoác thị là chọc cô ấy rồi các người đáng đ ờ i dứt lời lạc thụy nhìn ba người kia cầm điện thoại di động ra lê hiểu m ạ n rời khỏi ngự yên lâu liền về phòng làm việc vừa về tới nơi thì thấy hàn cần hy ngoại trừ anh ta còn cả mễ tây nữa tòa nhà nơi văn phòng cô đặt có hai mươi tầng mà phòng làm việc của cô ở tầng một mươi sáu m ư ơ i bảy m ư ơ i tám lúc này hàn cần hy và mễ tây đứng ở tầng chót tòa nhà hôm nay có ngọn gió nào thổi hàn tổng tới đây vậy lê hiểu mạn bình thản nhìn hàn cẩn hy đang đứng bên ngoài phòng làm việc của cô giọng nói đùa bỡn hàn cẩn hy thâm trầm nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô đôi mắt lam thâm sâu như biển hiện lên đầy phức tạp khoe môi đỏ nhìn vô cùng diễm lệ tươi cười em không tới thì tôi đành tự mình tới thôi câu này của anh ta làm lê hiểu mạn không hiểu hàn cẩn hy nhấc chân dài đến trước mặt cô không nói hai lời kéo tay cô rời đi lê hiểu mạn nho mắt ánh mắt sắc bén nhìn hàn cẩn hy đang kéo cô anh làm gì vậy mời tôi đi uống ly cà phê đi hàn cẩn hy nhíu mảy liếc xéo cô sau đó tiếp tục kéo cô rời đi lê hiểu mạn nghe thấy anh ta nói khoe môi g i ậ t giật hàn tổng anh có bệnh sao chạy từ thành phố h t tới thành phố ca chỉ để tôi mời anh uống cà phê sao hàn cẩn hy dừng chân nhìn cô cười quyến rũ không ai nói cho em tôi đã rời tổng bộ công ty từ thành phố h đến thành phố K rồi sao trong mắt lê hiểu mạn hiện lên đầy kinh ngạc nhìn anh ta anh rời trụ sở công ty đến thành phố K. a n h không uống lộn thuốc đấy chứ quán c à pé h cách đó không xa hàng cẩn hy không trả lời cô mà kéo cô lên lầu hai quán c à pé h sau đó chọn chỗ cạnh cửa sổ lê hiểu mạn bị anh ta kéo xuống ngồi ở vị trí đối diện ánh mắt sắc bén nhìn hàn cẩn hy anh tới tìm tôi có phải có tin tức của người thần bí hay không hàn cẩn hy theo thói quen h í ế mắt ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô xem ra em sống không tệ hòa hảo với long tư hạo rồi sao lê hiểu mạn nhuấn mày nhìn anh ta khoe môi nở nụ cười hạnh phúc không chỉ hòa hảo mà chúng tôi còn lĩnh chứng rồi nghe cô nói vậy ánh mắt hàn cẩn hy cứng lại khoe môi thu bất ý cười đôi mắt sâu như biển tối lại âm thanh hỗn loạn mang theo sự mất mát chúc mừng em rốt cuộc cũng gả làm vợ người ta cảm ơn lê hiểu mạn nhìn hàn cẩn hy nhấn mày cũng chúc anh sớm làm chồng làm cha hàn cẩn hy nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô ánh mắt tối lại gương mặt phong hoa tuyệt đại cười cười chúc các người yêu nhau lâu dài lời chúc phục hư vậy không giống một người có tính cách như hàn cẩn hy sẽ nói ra lê hiểu mạn nhìn anh ta n h ế t ngôi ngoại trừ bảo tôi mời c à p h é thì có chuyện gì khác sao hàn cần hy cau mày mím môi phun ra hai chữ không có lê hiểu mạn nhìn anh ta sau đó đứng lên nếu hàn tổng không có chuyện gì khác thì tôi về phòng làm việc đây c à p h é tôi mời hàn tổng từ từ dùng dứt lời cô cầm túi rời khỏi quán c à p h é thấy lê hiểu mạn rời đi khuôn mặt đẹp trai thu lại ý cười biểu tình trở nên cô đơn đôi mắt xinh đẹp kia cũng ảm đảm mấy phần đợi người phục vụ bưng cả phẹ lên anh một tay bưng cả phẹ c h ậ m d ã i thưởng thức nghiêng đầu xuyên qua cửa kính nhìn bóng người dưới lầu ánh mắt anh một mực đuổi theo bóng người càng lúc càng xa của cô đến khi biến mất không thấy anh cũng không thu hồi tầm mắt mễ tây đứng bên cạnh anh thấy ánh mắt anh một mực rơi vào bóng người bên dưới anh hơi cau mày b ộ t bọn họ xưa này chưa từng tịch mịch vì một người phụ nữ lê tiểu thư là người đầu tiên b ộ t bọn họ vì cô rời công ty từ anh quốc đến thành phố hát bây giờ lại từ thành phố hát đến thành phố ca chẳng qua là hàn c ầ n hy ngồi trong quán c à p h ẽ cả buổi chiều ánh mắt vẫn nhìn về cao ốc lê hiểu mạn làm việc chương 777, b ả ba là bà con nhóm dịch thất liên hoa tập đoàn ke phòng làm việc tổng giám đốc thư ký gõ cửa tiến vào đưa một túi văn kiện cho long tư hạo đang ngồi trước bàn làm việc gọi điện thoại lê hiểu m ạ n tổng giám đốc có người ẩn danh gửi cho anh long tư hạo quét qua túi văn kiện thư lý đưa cho anh kêu cô ta ra ngoài tiếp tục nói chuyện điện thoại với lê hiểu m ạ n thư ký đặt túi văn kiện lên bàn làm việc liền cung kính đi ra ngoài long tư hạo và lê hiểu mạng nói cuộc điện thoại rất dài mới lưu luyến không thôi cúp điện thoại để ống nghe xuống ánh mắt anh thâm trầm nhìn túi văn kiện trên bàn làm việc cầm lên mở ra lại thấy bên trong có một kết quả giám định rna và một hình bé trai bé trai trong hình chính là long dập giống anh đến 99%. lúc ánh mắt sắc bén thâm trầm của anh rơi vào kết quả giám định rna sắc mặt anh cả kinh nhìn chằm chằm kết quả chắc chắn anh và long dập là cha con long dập thật sự là con trai anh sao chứ hiểu hiểu anh chưa từng chạm vào phụ nữ khác nếu long dập thật sự là con trai anh vậy mẹ ruột é nhất định là hiểu hiểu của anh chẳng lẽ năm năm trước thật ra hiểu hiểu của anh sinh cặp sinh đôi một trai một gái con gái bị n h ẹ tở con trai bị người khác ôm đi sau đó anh thay đổi suy nghĩ cảm thấy căn bản không thể nào hiểu hiểu của anh mang thai mỗi tháng anh đều đi kiểm tra cùng cô kết quả đều là hiểu hiểu đơn thai không phải sinh đôi cho nên suy nghĩ sinh đôi không xác định trong đầu anh nghĩ tới đứa con gái của anh và lê hiểu mạn vừa sinh ra đã chết lúc ấy anh đang bị bệnh nặng lại lo lắng hiểu hiểu của anh nghe đứa nhỏ vừa sinh ra liền nghẹ thở chết trong lòng cực kỳ bi thương vì vậy anh không nhìn kỹ bé gái hít thở không thông đó bây giờ nghĩ lại anh chỉ cảm thấy bé gái đó ngũ quan dáng dấp xinh đẹp ra không hề giống anh cũng không giống hiểu h i ể u của anh cho dù đứa nhỏ vừa sinh ra giữa hai lông mày cũng nên có mấy phần giống ba mẹ mình thế nhưng bé gái này không giống anh và hiểu h i ể u của anh chút nào lúc ấy anh không nghi ngờ bé gái chết đi chỉ coi như đứa nhỏ mới sinh ra còn chưa nảy nở cho nên mới không giống anh và hiểu hiểu hơn nữa anh vô cùng tin tưởng hiểu hiểu của anh anh đương nhiên không thể đứa nhỏ vừa sinh ra liền ôm đi làm xét nghiệm rna nếu anh làm thế chính là làm nhục và không tín nhiệm hiểu hiểu của anh có lẽ người sắp đặt ôm đứa nhỏ đi nhìn trúng điểm này trong lòng anh mới không chút kiến kỵ thần không biết quỷ không hay như vậy long dập có phải con trai của anh và lê hiểu mạn hay không bé gái năm năm trước y tá ôm ra có phải con gái của anh và lê hiểu mạn hay không trong lòng anh đã c ó đáp án nhưng anh còn cần đi xác định thu hồi suy nghĩ ánh mắt anh sắc bén lướt qua túi văn kiện đó lần nữa nhìn chăm chú chốc lát anh cầm hình tiểu long dập lên thấy chữ phía sau chữ viết rất đẹp tiểu chữ đều đặn anh vừa nhìn liền biết ba chữ kia không phải người trưởng thành viết mà là một đứa bé dường như đứa bé viết ba chữ kia mỗi nét đều dùng lực rất lớn trong lòng anh đã sớm đoán ra ai viết trong hình chính là long dập có lẽ chữ là bé viết ba chữ hồng hoa huyền giống như đang ám chỉ anh đến hồng hoa huyền bỏ hình và kết quả giám định rna vào túi văn kiện anh gọi cho lê hiểu mạn nói anh có thể sẽ về trễ cô và n g h i ê n n g h i ê n không cần chờ anh ăn tối hai người cứ ăn trước sau khi cúp điện thoại anh liền cầm túi văn kiện rời khỏi k h e đích thân lái xe đến hồng hoa huyện xuống xe anh đi thang máy lên thẳng tầng 19. c ử a thang máy vừa mở anh đi tới cửa trực tiếp n h ấ n c h u n g chung、Trung、cửa vang lên lần thứ ba cửa mở ra mà người mở cửa chính là tiểu long dập thấy long tư hạo trên mặt nhỏ nhắn đẹp trai của tiểu long dập không có quá nhiều kinh ngạc b ẽ nhìn anh chằm chằm ánh mắt phức tạp đôi mày kiếm nhỏ n h u thật chặt long tư hạo cũng ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệ anh ánh mắt sâu thẳm lóe lên ưu tư phức tạp à lẩn là ai tới một thanh âm mềm mại vang lên một người phụ nữ tóc rối bù đeo kính mát che nửa mặt mặc đồ trắng tao nhã đi ra nghe tiếng phụ nữ long tư hạo nhìn qua mặt người phụ nữ tóc cô ta rối bù mái che chán đeo kính mát mặc dù anh không thấy toàn bộ mặt cô ta nhưng chắc chắn anh không quen khuôn mặt đó anh chưa từng thấy khuôn mặt đó nhưng giọng nói vừa rồi của cô ta làm anh cảm thấy quen thuộc anh nheo mắt ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn người phụ nữ mặc đồ trắng lấy kết quả giám định rn a trong túi văn kiện ra thanh âm chìm lánh hỏi cái này là cô gửi tới người phụ nữ không trả lời long tư hạo mà nhìn tiểu long dập d ọ n ôn nu à lần đi rót ly cà phê đen cho ba con b à thích nhất tiểu long dập nghe vậy ngẩng đầu nhìn long tư hạo chuẩn bị đi pha cà phê nhưng long tư hạo kêu bé lại chờ chút nghe tiếng tiểu long dập dừng bước xoay người nhìn long tư hạo mày kiếm nho nhỏ nhữ lại m í m môi không lên tiếng long tư hạo bước tới trước mặt tiểu long dập nghiêng người nhìn mặt bé trầm giọng hỏi cháu biết quan hệ của chú và cháu tiểu long dập nhìn anh nghiêm túc gật đầu thanh âm non nớt trong trẻo biết b à là b à con nghe tiếng ba kia trong lòng long tư hạo căng thẳng trái tim vô hình sinh ra đau lòng và ấ y náy đối với bé con đi pha c à p h ê cho b à tiểu long dập nhìn long tư hạo nói xong liền xoay người đi pha c à phẹ cho anh sau khi tiểu long dập đi pha c à phẹ cho long tư hạo liền tiến lên cười nhìn long tư hạo thanh âm n u m ỉ ạ l ẩ n của chúng ta rất hiểu chuyện chương 778, ngay cả quy cô cũng không có một nhóm dịch thất liên hoa chúng ta long tư hạo hít mắt bầu không khí xung quanh anh đột nhiên trở nên nguy hiểm ánh mắt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt rốt cuộc cô là ai giọng cô ta nghe rất quen rất giống giọng của s o phi e nhưng gương mặt kia thì lại vô cùng xa lạ cô ta phẫu thuật hay cô ta đang đeo mặt nạ ra người bởi vì anh muốn xác định đến cùng tiểu long dập có phải là con trai của anh và lê h i ể u mạn hay không mặc dù gương mặt anh lúc này vô cùng bình tĩnh cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào hiện hữu trên mặt nhưng thực ra nội tâm anh lại không hề bình tĩnh được như vậy mà người phụ nữ đang đứng trước mặt anh cũng bình tĩnh không kém anh là bao cô ta nhẹ nhàng liếc anh một cái sau đó đi đến s o f a phía trước ngồi xuống cũng không trả lời câu hỏi của long tư hạo tiểu long dập mang theo cà phê đi ra nhìn thấy cô ta nhưng vẫn đưa tách cà phê cho long tư hạo trước tiên long tư hạo không nhận tách cà phê của tiểu long dập đưa cho mình mà ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo ghim vào người phụ nữ đang ngồi trên ghế s o f a thanh âm thốt ra đầy rét bướt mục đích của cô là gì người phụ nữ ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn anh sâu lắng ngón tay chỉ vào tiểu lòng d ậ p báo cáo giám định giờ n a anh cũng đã nhìn anh là cha ruột đã l ậ n em hy vọng anh có thể nhận con từ lâu thằng bé đã muốn nhận anh làm cha chỉ cần anh nhận con một người ba nhà chúng ta đã có thể sống cùng với nhau Long tư hạo hiếp mắt nhìn gương mặt xa lạ kia tận sâu đáy mắt lướt qua về sáng lạnh lẽo môi mỏng nết hở tôi không quen biết cô tôi không thể có con với cô tại sao không thể cô ta nhíu mày nhìn anh nở ra nụ cười vạn phần quyến rũ báo cáo giám định quan hệ cha con anh đã xem qua ạ lần thực sự là con anh từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt đẹp trai của long tư hạo cũng hóa lạnh lạnh lùng nhìn cô ta xem như ạ lần là con trai tôi thì cô cũng không phải là mẹ thằng bé nghe long tư hạo nói như vậy cô ta đứng dậy và bảo tiểu long dập về phòng của mình tiểu long dập nhìn long tư hạo một chút sau đó trở về phòng của mình nhìn thấy tiểu long dập vào phòng của mình xong cô ta liền ngẩng đầu nhìn về hướng long tư hạo nếu anh không tin ạ lần là con trai em em có thể làm giám định quan hệ với ạ lần long tư hạo hiếp mắt nhìn thật kỹ gương mặt xa lạ kia đố nhiên anh bước về phía trước chỉ một giây sau cái kính d â m đã được anh lấy xuống cô ta trông thấy hành động của anh cả người cả kinh ngay lập tức xoay người tuy nhiên long tư hạo đã siết chặt tay cô ta bàn tay còn lại bóp lấy cằm cô ta buộc cô ta phải ngẩng đầu lên đang lúc anh muốn nhìn thật do gương mặt đó thì có người đột nhiên đi vào và tấn công anh từ phía sau kẻ tiến vào mặc một chiếc áo gió màu đen chính là kẻ lần trước đã xuất hiện ở sở tiệu đi ố ảnh cưới đe dọa lê h i ể u m ạ n với một tốc độ cực nhanh gã ta đã lắc mình đi lên phía trước kèm theo cái c h u y ể n mình đã là một cú đá với sức lực không hề nhỏ về phía anh long tư hạo nhanh chóng buông ta thả cô ta ra sau đó nghiêng người tránh khỏi cú đá của kẻ bí ẩn kia có điều kẻ bí ẩn lại mang một chiếc mặt nạ quỷ vì vậy khi long tư hạo quay người lại vẫn không thể nhìn ra diện mạo thật sự của gã là mày chỉ bằng một giây long tư hạo đã nhận ra gã ta chính là kẻ thần bí lần trước đã làm lê hiểu mạn tổn thương trong sở tiêu đi ố ảnh cưới ánh mắt anh trở nên bút giá sau đó lao vào đánh nhau với kẻ bí ẩn kia mỗi một q u y ề n của anh đều đánh tới với tốc độ của gió quét đến như gió táp vào mặt nhưng h o ặ c một nỗi kẻ bí ảng kia chỉ né chứ không đánh trả long tư hạo dồn anh ta đến sát mép cửa mắt thấy quyền tiếp theo của long tư hạo sắp dáng lên mặt gã lúc này gã mới ra tay đánh lại nhưng có vẻ anh ta không phải đối thủ của long tư hạo có mấy lần suýt bị long tư hạo đánh trùng thấy mình không phải đối thủ của long tư hạo trong lúc còn đang né tránh gã nhanh chóng lợi dụng cơ hội này chạy ra khỏi phòng long tư hạo thấy thế bằng lập tức đuổi theo người bí ẩn kia không chạy vào thang máy mà gấp rút chạy trên hành lang long tư hạo vừa mới ra khỏi phòng cánh cửa phía sau lưng anh nhanh chóng bị đóng lại anh không đuổi theo người bí ẩn bởi vì anh biết anh có đuổi theo cũng không tóm kịp gã có điều anh cũng không nhấn chuông cửa chỉ thâm trầm nhìn thật sâu cánh cửa kia hồi lâu sau đó liền rời khỏi căn hộ ở hoa hồng nguyện ngồi vào xe xong anh nhanh chóng gọi điện thoại cho lạc thụy giao cho anh ta một chuyện anh rời hoa hồng nguyện chưa đầy nửa giờ người bí ẩn bàn nay muốn đánh lén anh lại xuất hiên ở căn hộ tầng 19 n ơ i tiểu long dập đang ở sau cái bấm chung của gã cánh cửa liền được mở ra gã bất mãn nhìn cô ta sau đó bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế s o f a cô ta đóng cửa cẩn thận rồi mới đi đến ngồi đối diện với người bí ẩn trên mặt đang đeo một chiếc mặt nạ quỷ thấy cô ta ngồi xuống giọng gã cất lên một cách lạnh lẽo hôm nay ở công ty anh ta nhận được một gói bưu phẩm là cô g ử i cho anh ta người phụ nữ không phủ nhận mà là thừa nhận nói phải người bí ẩn nhìn cô chằm chằm bên trong chứa gì bức ảnh của ạ lần và bản báo cáo giám định nhân thân của anh ta và ạ lần người phụ nữ không một chút d â u rếm nói ra chương 779, n g a y cả quy cô cũng không có hai nhóm dịch thất liên hoa gã nghe xong đằng sau chiếc mặt nạ quỷ là một lớp biến hóa ánh mắt phát lạnh bất thình lình nghiêng người về phía trước bàn tay gầy gò bóp lấy cổ cô ta thanh âm lạnh như băng giá cô có điên không tôi nói rồi chưa tới thời điểm thích hợp thì không được cho anh ta biết đến sự tồn tại của cô và long dập cô như vậy sẽ làm cho anh ta nghi ngờ anh ta là long tư hạo không phải người bình thường cô đã quá bốc đồng người phụ nữ bị gã bóp đến nghẹt thở đầu mày cô ta cau chặt thanh âm vang lên nứt đoạn vung vung tay người bí ẩn lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi mới buông tay ra và ngồi xuống ghế s o f a người phụ nữ hớp lấy hớp để hít thở sau khi đã bình tĩnh mới nhìn về phía gã tôi có đeo mặt nạ nhân tạo cộng thêm trang điểm anh ấy không nhận ra tôi là ai đâu người bí ẩn lạnh lùng nhìn cô ta giọng nói lạnh băng cô đã quá xem thường anh ta cho dù anh ta không quen biết gương mặt này nhưng rất có thể sẽ nghe ra giọng cô người phụ nữ nghe gã nói như vậy con n g ư ờ i lóe lên kia hối hận nhìn gã nói tôi đã cố gắng che giấu giọng nói thật của mình cho nên tư hạo có nghe cũng không biết tôi là ai người bí ẩn lạnh lùng liếc cô ta hai mắt híp lại cơ thể tỏa ra khí thế giá lạnh tại sao cô lại buốc đồng như vậy tôi người phụ nữ nhìn gương mặt t h ám của gã hơi kích động nhìn nói tôi không chờ được tôi không muốn nhìn thấy cảnh anh ấy cùng con khốn lê hiểu mạn kia yêu yêu thương thương Còn tôi i ế p tục t như vậy, tôi sẽ điên mất năm năm tôi đã chờ đợi anh ấy năm năm tôi không muốn phải chờ đợi thêm nữa sự kiên nhẫn của em đã bị bảo mòn làm cho không còn nữa rồi hiện tại trong tay em đang có ạ lần là con bài át chủ chỉ cần em tung con bài này ra thì chắc chắn em sẽ giành lại tư hạo từ tay con khốn lê hiểu mạng kia đàn ông đều yêu thích con trai tư hạo anh ấy nhất định cũng sẽ yêu thích người bí ẩn hiếp mắt nhìn cô ta khinh thường cười lạnh vậy cô cứ thử đi xem xem anh ta chọn con trai của cô hay là con gái của lê hiểu mạn cô không hề hiểu gì về anh ta cũng không hề biết trong lòng trong mắt anh ta cái gì quan trọng nhất anh ta chưa từng quan tâm đó là con trai hay là con gái anh ta chỉ quan tâm đến lê hiểu mạn chỉ cần là lê hiểu mạn sinh cho anh ta là trai hay gái thì cũng đều giống nhau cô dùng tâm tư của những gã đàn ông bình thường đi so sánh với anh ta tôi thấy cô thật sự đã bị tình yêu làm cho mù mắt rồi đến năng lực phán đoán cơ bản cùng n g ạc quy nhất cũng không có người phụ nữ nghe gã nói như vậy nhìn gã lạnh lùng trong giọng nói pha lẫn tức giận vậy anh muốn tôi đợi bao lâu nếu còn phải chờ đợi thêm nữa có khi đứa con thứ ba của anh ấy cùng con khốn lê hiểu mạn cũng đã được sinh ra cô ta còn chưa nói xong ánh mắt lạnh lẽo của gã bất thình lình bắn về phía cô ta giọng lạnh lùng nếu cô muốn ạ lần biết cô không phải mẹ ruột của thằng bé thì lớn tiếng thêm chút nữa nghe vậy cô ta hốt hoảng nhanh chóng nhìn về hướng căn phòng tiểu long dập có vẻ như cô ta khá lo lắng sau một hồi nhìn cô ta bằng đứng dậy khỏi ghế s o f a đi tới trước cửa phòng tiểu long dập rồi đẩy của phòng đi vào nhìn thấy tiểu long dập còn đang ngủ lúc này mới yên tâm đóng cửa lại sau đó đi về vị trí lúc nãy ngồi đối diện với người bí ẩn cô ta n h u n m mày nhìn người bí ẩn không cần lo lắng ạ lần đã ngủ tuy nhiên ánh mắt gã vẫn đuốt rét như ban nãy tốt nhất là cô nên thăm dò thằng bé nếu để ạ lần biết được chuyện này thì cô cũng đừng mơ lợi dụng thằng bé để có được long tư hạo anh yên tâm tôi sẽ thử thăm dò cô ta nhìn gã nở nụ cười lạnh lùng sau đó hỏi không phải lê hiểu mạng đang mang thai sao đứa bé trong bụng cô ta anh đã giải quyết xong chưa tại sao con khốn kia có thể sinh con cơ chứ hết một đứa lại một đứa người bí ẩn nhìn gương mặt ngập tràn đấu kỵ của cô ta tận sâu trong đáy mắt lướt qua một tia chán ghét nhưng cái vẻ chán ghét đó đã bị gã nhanh chóng giấu đi chúng ta bị lừa lê hiểu mạng không hề mang thai là cô ta cố tình tiết lộ tin tức mình mang thai là muốn dẫn dụ tôi ra mặt gì cô ta không mang thai người phụ nữ nghe gã nói như vậy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ cô ta hung hăng nhắm c h ặ t mắt tôi đã nói cô ta là ai mà muốn sinh là có thể sinh không mang thai là tốt nhất trong mắt đựng đầy ý cười sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người bí ẩn nghi ngờ hỏi làm thế nào mà anh biết tin tức cô ta mang thai là giả người bí ẩn nhìn cô ta lạnh lùng ngữ điệu ngập tràn khinh bỉ cô cho rằng tôi cũng ngu giống cô sao chương 780, sự thật hai bên bùng nổ nhóm dịch thất liên hoa cô ta bị cái ngữ điệu khinh bỉ của gã làm cho tức giận nhìn gã với ánh mắt bất mãn lạnh lùng câu môi anh thông minh anh mà đã thông minh thì sẽ không thất bại nhiều lần như vậy không phải anh nói giết chết lê tố phương rồi gán lôi lên người tư hạo thì lê hiểu m ạ n sẽ hận tư hạo thấu xương và như vậy là có thể chia rẽ bọn họ sao kết quả thế nào anh giết chết lê tố phương sau đó xóa sạch các đoạn video giám sát cố ý giữ lại đoạn tư hạo bóp cổ lê tố phương lê hiểu mạn nhìn thấy đoạn video kia nhưng vẫn không bị lừa cho rằng tư hạo là hung thủ giết chết mẹ à. còn cùng với anh ấy yêu yêu thương thương anh tự cho là kế hoạch của anh thiên y yêu vô phùng không thể thất bại cơ mà thiên y yêu vô phùng không chê vào đâu được hoàn hảo nghe ra giọng nói ngập tràn xem thường của cô ta ánh mắt g ạ âm u kết quả kia là một điều bất chắc là tôi quá xem thường lê hiểu mạn bất chắc bất chắc cũng đến nhiều lần như vậy sao trấn lan lý tuyết trương hồng mấy người kia đều được anh sắp xếp thế có ai đã thành công chia rẽ tư hạo và lê hiểu mạn chưa à còn có bức ảnh anh trộm chụp lê hiểu mạn và hàn cẩn hy năm năm trước anh muốn cho tư hạo hiểu lầm lê hiểu mạn liền cũng thất bại uy hiề như vậy tư hạo chỉ tin lê hiểu mạn không tin vào đống ảnh của anh nếu không phải anh để tôi bố trí hãm hại tư hạo lợi dụng lúc anh ấy còn đang hôn mê trộm chụp ảnh anh ấy cùng với tôi rồi g ử i cho lê hiểu mạn thì tư hạo cũng sẽ không hận tôi đến thấu xương còn nhẫn tâm nổ súng với tôi anh nhiều lần cho rằng kế hoạch của anh rất hoàn hảo nhưng một lần lại một lần thất bại bọn họ chia cách năm năm rồi lại ở bên nhau tôi thật không tài nào thấu rõ năm năm qua không có tư hạo ở cạnh lê hiểu mạn vậy tại sao anh không dứt khoát giết cô ta đi gã lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta khoe môi cong lên nham hiểm thế nào tôi giúp cô nhiều như vậy bây giờ cô bắt đầu đoán trách tôi nếu không phải tôi thì cô căn bản không thể trộm lòng cháo phượng mang ạ lần đi mà thần không biết quỷ cũng không hay hay cả cơ hội cô muốn lợi dụng ạ lần để có được tư hạo một chấm cũng không có cô thật sự nên cảm ơn tôi nếu không phải tôi Phỏng chừng, cô h ừ n g c không thể sớm làm mẹ như vậy rồi cũng không có cơ hội nuôi con trai ruột của long tư hạo cô ta hung hăng nhắm c h ặ t mắt hai tay siết chặt nếu không phải vì muốn có được tư h ạ o tôi mới không thèm nuôi con của tư hạo với con k h ố n kia bây giờ chỉ cần nhìn thấy ạ lần là tôi liền nghĩ đến cảnh tượng con k h ố n kia cùng tư hạo ân ái rốt cuộc khi nào anh mới muốn chúng ta mang theo ạ lần đến tìm lê hiểu mạng tôi đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi tôi không vui thì nhất định lê hiểu mạn cũng không được vui tôi tin rằng nếu như cô ta biết dạ lần là do tôi cùng tư hạo sinh ra chắc chắn ả sẽ sụp đổ không một người phụ nữ nào nhìn thấy đứa con mà người đàn ông mình tha thiết yêu cùng người phụ nữ khác sinh ra lại có thể thờ ơ không đau lòng tốt nhất là cô chớ làm càng hôm nay cô đã dấy lên nghi ngờ trong lòng tư hạo ngay lập tức rời khỏi nơi đây tôi không cho phép cô đi gặp anh ta và lê hiểu mạn cô không được phép để ạ lần đi gặp bọn họ nếu lần sau cô còn tự ý hành động như vậy tôi sẽ đưa ạ lần đi để cô vĩnh viễn không có cơ hội đoạt lại lòng tư hạo từ tay lê hiểu mạn nói xong người bí ẩn nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi cô ta nhìn thấy gã đứng dậy thì cũng đứng lên theo k híp mắt nhìn gã hỏi chờ đã tôi có một vấn đề muốn hỏi anh rốt cuộc anh là ai tại sao lại rõ tôi với tư hạo như lòng bàn tay anh giúp tôi là vì cái gì anh cũng hận lê hiểu mạng sao còn có tư hạo mất tích năm năm đến cùng là anh ấy đi đâu năm năm qua tại sao anh lại không nói tin tức về anh ấy với tôi bước chân gã hơi dừng lại nhưng vẫn không xoay người lại âm thanh vô cùng lạnh lẽo tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô một số việc không nên hỏi nhiều là tốt nhất nếu không chính là cô tự mình đi tìm đường chết nói xong gã r ứ t khoát rời đi thấy vậy cô ta nhanh chóng đuổi theo nhưng khi ra đến cửa thì không còn thấy bóng dáng người bí ẩn kia ở đâu nữa đáy mắt cô ta chất chứa đầy giấy nghi ngờ đến cùng người đàn ông bí ẩn kia là ai tại sao gã lại thấu rõ chuyện của tư hạo như vậy thấu do tính cách của tư hạo như vậy thậm chí còn thấu do hơn cả cô ta gã giúp cô ta là vì cái gì người phụ nữ một bên nghĩ một bên nghi rồi trở lại phòng khách ra khỏi hoa h ồ nguyện n g long tư hạo vừa mới trở về biệt thự ven hồ thủy lộ thì nhận được điện thoại của lạc thụy nói rằng đoạn video ghi chép ra và ở hoa h ồ nguyện n g đã được g ử i đến cho anh nhưng những đoạn băng giám sát trên hành lang thì vẫn chưa lấy được chương bảy trăm tám mươi mốt dáng người rất tệ một nhóm dịch thất liên hoa anh không đi vào phòng ngủ mà đi sang thư phòng mở đoạn video kia ra anh xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy ghi chép ra vào của người đàn ông bí ẩn tập kích anh từ đoạn video lê hiểu m ạ n đã tăm xong cô pha cho anh một tách cà phê đen rồi mang đến thư phòng thấy anh vừa trở về đã vào ngay thư phòng hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cô nhớ mày hỏi tư hạo anh nhìn gì mà nghiêm túc thế cô đi tới trước người anh đặt tách cà phê lên bàn làm việc sau đó nhìn vào màn hình máy tính hình ảnh đang lưu c h u y ể n trong đoạn video nhìn qua vô cùng quen thuộc mấy giây sau cô liền biết đó là hoa hồng nguyện cô đang tính hỏi long tư hạo tại sao lại xem video ghi chép ra vào của hoa h ồ n g nguyện thì đã bị anh kéo nhào thẳng vào ngực anh rồi giữ c ô ngồi yên trên đùi của mình vì mới tắm xong cho nên khắp người cô đều được bao phủ bởi mùi hương thanh lịch vô cùng nhẹ nhàng rất dễ ngửi long tư hạo vùi đầu vào hóm cổ trắng ngần của cô lưu luyến hít hà hương thơm dịu nhẹ trên đó giọng nói thốt ra trầm thấp mang theo một tia khàn khàn cùng lười biếng chỉ có trên người vợ là dễ người nhất nói xong cánh môi nóng rực của anh đã in lên c ổ cô t r e o đến cả cơ thể cô cũng phải run lên cô rũ mi dịu dàng nhìn người đàn ông đang vùi đầu vào cổ mình giọng nói mềm mại êm thai tư hạo trước tiên anh uống cà phê đi đã cà phê sẽ giết chết tn ê ở dê trùng vợ không còn muốn sinh con trai cho anh sao nghe xong lời kia của long tư hạo khoe môi lê hiểu mạng khẽ giận cô cầm lấy cốc cà phê đưa đến bên m ô i anh không uống thì em uống nghe cô nói như vậy ngẩng đầu lên nhìn vào cốc cà phê trên tay cô khiếp mắt nhìn cô sùng nịnh con môi nở nụ cười bà xã pha cà phê làm sao anh dám không uống đừng nói giết chết tnz trùng giết chết mạng anh anh cũng muốn uống tư hạo em phát hiện miệng của anh càng ngày càng tệ đấy lê hiểu mạn mỉm cười nhìn long tư hạo sau đó nhìn vào màn hình máy tính tò mò hỏi đây không phải là ca mê ra bên ngoài hồng hoa huyền sao anh xem cái này làm gì long tư hạo nhấm nháp tách cà phê lê hiểu mạn pha cho anh đưa mắt về màn hình máy tính người thần bí hôm nay đến hồng hoa huyền nghe vậy lê hiểu mạn nhìn về màn hình tay phải cầm chuột tua lại video cô cũng giống giống như long tư hạo tua đi tua lại video rất nhiều lần nhưng không hề phát hiện tung tịch của người thần bí đó tư hạo anh chắc chắn là hôm nay người thần bí đến hồng hoa h u y ệ n sao lê hiểu mạn nhíu mày nhìn long tư hạo hỏi sau đó lại nhìn màn hình máy tính long tư hạo đặt tách cà phê lên bàn hai tay ôm lấy cô hôn lên khuôn mặt thanh lệ môi mỏng cong lên anh chắc chắn vì anh sợ lê hiểu mạn lo lắng cho nên mới không nói với cô hôm nay anh và người thần bí đã giao thủ rồi vậy sao anh lại biết là người thần bí đến hồng hoa huyền lúc lê hiểu mạn hỏi chuyện này ánh mắt vẫn rơi trên màn hình cô lại tua lại video lần nữa lần này xem rất chậm mỗi người ra ngoài hồng hoa huyền bất kể nam nữ đều nhìn từ đầu đến chân cực kỳ cẩn thận hiểu hiểu không tìm thấy thì thôi lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt người thần bi đó nhất định sẽ lại xuất hiện anh tắm rửa giúp em dứt lời anh liền ôm ngang cô lên x à i bước ra khỏi thư phòng hai chữ tắm rửa trong miệng anh ẩn chứa hàm ý khác lê hiểu mạn nhìn anh em tắm rồi một mình em tắm không tính tắm với ông xã mới sạch chứ bởi vì mỗi đêm đều vận động quá độ mấy ngày liên tiếp lê hiểu mạn đều ngủ thẳng đến hơn chín giờ mới dậy sau đó đến phòng làm việc sáng sớm hôm nay mới tám giờ đã có ba người đàn ông đến phòng làm việc tìm cô nhưng bởi vì cô ẩn chưa tới nên phải chờ ngoài cửa văn phòng bởi vậy lúc cô đến liền gặp ba người đó ba người này không phải ai khác mà chính là tổng thanh tra dư tiểu hứa tiểu phùng mà cô mời cơm ở ngự yến lâu mấy ngày trước sau khi ba người nhìn thấy lê hiểu mạn thì sắc mặt cực kỳ không tốt như thể muốn ăn tươi nuốt s ố n g cô lê hiểu mạn nhíu mày nhìn ba người n é t môi cười ba vị quen mặt quá cô ý tới tìm tôi sao dứt lời cô liền bước vào văn phòng mình ba người kia thấy thế đang định theo vào thì bị tưởng y y y ngăn lại đợi một lát chị hiểu mạn của chúng tôi chưa nói là muốn gặp mấy người mấy người vào làm gì lê hiểu mạn vào văn phòng nghe thấy giọng nói của tưởng y dùy thì cười nhìn cô y ỉa y ỉ không sao đâu để họ vào đi tưởng y dùy nghe vậy mới bằng lòng để họ vào ba người lấy một sấp hình ném lên bàn làm việc của lê hiểu mạn tổng thanh tra dư sắc mặt xanh mét nhìn cô giọng điệu tức giận lê tiểu thư đây là có chuyện gì lê hiểu mạn liếc nhìn ảnh chụp ba người vứt lên bàn cô nết môi cười ba vị ném loạn như thế không biết xấu hổ sao tổng thanh tả dư lườm lê hiểu mạn cực kỳ tức giận nói rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây là kiệt tác của lê tiểu thư sao chương 782, r á dáng người rất tệ 2. nhóm dịch thất liên hoa so với sắc mặt phẫn nộ của ba người lê hiểu mạn có vẻ tương đối bình tĩnh cô thản nhiên ngẩng đầu ánh mắt lạnh nhạt nhìn ba người chỉ tay vào s o f a nhẹ nhàng nói ba vị trước hết cứ ngồi đã có chuyện gì thì từ từ rồi nói nói tổng thanh tra dư xanh mặt nói thế nào cô miệng thì mời chúng tôi ăn cơm nhưng lại cố ý chuốc say chúng tôi rồi thừa dịp đó chụp mấy bức ảnh này lê tiểu thư không ngờ cô lại có cái sở thích đó lê hiểu mạn nhìn tổng thanh tra dư đang ngập tràn lửa giận k h é tôi nghĩ ba vị hiểu nhầm rồi ảnh này không phải do tôi chụp không phải cô thì là ai người đàn ông tên tiểu hứa cũng vô cùng tức giận hỏi lại lê hiểu mạng ngày đó bọn họ nể mặt lạc thụy nên mới đồng ý đến ngự yến lâu còn chưa kịp động vào đồ ăn đã say m ề m chờ đến khi ba người họ tỉnh lại trên mặt đất cô và lạc thụy đều đã không thấy đâu nữa bọn họ hỏi phục vụ ở ngự yến lâu mới biết hai người đã sớm rời khỏi cũng đã thanh toán rồi tỉnh lại trên mặt đất ba người tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều nhưng hôm qua ba người cùng nhận được ảnh chụp họ l o a thể không chỉ vậy ngoài những ảnh chụp từng người còn lại đều là ảnh ba người trần truồng ở chung với nhau cái gọi là ảnh chụp chung chính là ba người đàn ông trần như nhậu ôm ấp nhau tư thế vô cùng mờ ám khiến người ta mơ màng người không biết còn tưởng họ đang nếu mấy bức này bị công bố ra ngoài ba người họ đều sẽ không còn mặt mũi nào ở lạ thành phố ca nữa hôm qua sau khi nhận được ảnh chụp bọn họ đều nhận được điện thoại của lạc thụy nói rằng nếu họ không muốn mấy bức ảnh số bị công bố thì phải đến phòng làm việc của mạn nhi cho nên mới sáng sớm ba người đã ở đây rồi lê hiểu mạn nhìn ba người đang vô cùng tức giận bất đắc dĩ so vai tôi thật sự không biết ai chụp những lời này của cô đều là thật cô chỉ nói muốn đối phó với ba người này thôi người thực hiện là lạc thụy cho nên những ảnh chụp này là lạc thụy chụp hay để người khác chụp cô thật sự không biết cô không quan tâm quá trình quan tâm kết quả là được lạc thụy không hổ là người bên cạnh ông xã cô hiệu suất làm việc cao xử lý chuyện vô cùng tốt là một trợ thủ vô cùng đắc lực tổng thanh tra dư siết chặt hai tay giận dữ chừng lê hiểu mạn hỏi tôi mặc kệ ai c h ủ rốt cuộc cô muốn thế nào mắt lê hiểu mạn khép hờ lạnh nhạt nói tổng thanh tra dư thông minh hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều chỉ là ông thông minh thế sao lại làm chuyện ngu xuẩn vậy tôi làm chuyện ngu xuẩn gì tổng thanh tra dư không vui nhìn cô nhờ mắt lê hiểu mạn không trả lời mà cầm một bức ảnh trên bàn lên nhìn lướt qua dáng người của ba người rất tệ ba người nghe lời của cô cơ mặt nhảy lên lòng tự trọng bị tổn thương ba người mặc dù tức giận nhưng lại biết người cầm đằng c h u i bây giờ là lê hiểu mạn cho nên cũng không dám làm gì thấy ba người tức giận đến mức muốn đánh người trên mặt lê hiểu mạn vẫn nhạt nhẽo như cũ hơi n h ế t ngôi tôi không muốn thế nào hết chỉ hy vọng ba người có thể giúp tôi một việc chuyện gì người hỏi đương nhiên là tổng thanh tra dư lê hiểu mạn liếc xéo ba người ngửa lưng ra sau tựa vào ghế xoay gõ nhẹ lên bàn làm việc cái này rất đơn giản giúp tôi giám sát hoác thị thỉnh thoảng thông báo tình hình cho tôi là được tổng thanh tra dư có chút kinh ngạc nhìn cô cô muốn chúng tôi làm cơ sở ngầm của cô ở hoác thị cô muốn làm gì lê hiểu mạn nhíu m à y nhìn tổng thanh tra dư lạnh nhạt nói tôi muốn làm gì là chuyện của tôi mấy người chỉ cần trả lời tôi là làm hay không thôi nếu mấy người đáp ứng tôi sẽ bảo đảm những bức ảnh chụp này không lộ ra ngoài nếu không tôi cũng chỉ cố gắng làm ba vị tức chết thôi cô cô uy hiếp chúng tôi ba người tổng thanh tra dư tiểu hứa tiểu phùng đều tức giận nhìn lê hiểu mạn uy hiếp lê hiểu mạn nhíu mày nhìn ba người n é t môi cười thật ra ba người hoàn toàn có thể lý giải là chúng ta đang hợp tác mấy người giúp tôi tôi đương nhiên sẽ không bạc đãi tôi nghĩ ba người rời khỏi te sang h o ặ c thị ăn máng khác chắc là vì tiền phải không tổng thanh tra dư không vui hỏi ai nói chúng tôi đi ăn máng khác là vì tiền không vì tiền chẳng lẽ vì nghĩa lê hiểu mạn nhìn ba người họ mở tài liệu trên bàn làm việc ra cô tùy ý nhìn vài lần sau đó nheo mắt nhìn tổng thanh c h a dư cười nhạt ánh mắt hiện lên sự sắc lệnh tổng thanh c h a dư tên đầy đủ là dư trung hải bốn mươi sáu tuổi đã kết hôn có hai đứa con gái trong nhà tổng cộng có tám miệng ă n lương tháng một năm hai không vạn mới mua nhà đã thanh toán sáu mươi vạn gia đình hòa thuận tổng thanh tra dư nghe lê hiểu m ạ n nói ra tư liệu của mình thì trấn kinh trứng mắt cô sao cô biết những chuyện đó cô điều tra tôi lê hiểu mạn nhìn vào tư liệu điều tra được nói sau đó nhìn tổng thanh tra dư cười giọng điệu nhạt nhẽo những thứ vừa rồi tôi nói cũng không quan trọng quan trọng là hàng tháng ông nuôi gia đình nhưng vẫn nuôi tình nhân bên ngoài trả hai vạn tiền thuê nhà trọ xa hoa cho cô ta ông nói xem nếu tôi nói mấy chuyện này cho vợ ông nghe vợ ông sẽ phản ứng thế nào cô tổng thanh tra dư sắc mặt đại biến dù sao thì chuyện nuôi tình nhân bên ngoài cũng chẳng tốt lành gì cho nên sắc mặt ông ta không hề tốt chương 783, t ô i để cho mấy người thất chết nhóm dịch thất liên hoa tuy ông ta nuôi tình nhân bên ngoài nhưng lại không muốn quan hệ gia đình bị phá hỏng tuy bây giờ không có mấy đàn ông trung thủy với vợ con nhưng chuyện này đều được giấu kỹ lê hiểu mạn nhìn tổng thanh tra dư rồi lại nhìn tiểu hứa và tiểu phùng hai người đều có vợ sắp cưới nhưng hình như dạo này hai người đang rất thiếu tiền không chỉ thiếu mà còn đang nợ cơ hai người kia nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn không chỉ cảm thấy mất mặt mà còn sợ hãi lê hiểu mạn đặt tài liệu trong tay xuống ánh mắt bình thản nhìn ba người khoe môi hơi cong lên thản nhiên nói bây giờ người cầm đằng trôi là tôi tôi còn biết tình huống cá nhân của mỗi người chỉ cần các người chịu hợp tác tôi đảm bảo những bức ảnh dường chiếu đó sẽ được giữ kín còn có thể cho các người rất nhiều chỗ tốt các người cứ nghĩ cho kỹ đi ba người nghe vậy thì nhìn nhau tổng thanh tra dư lập tức mở miệng hỏi sao chúng tôi có thể chắc chắn là nếu chúng tôi làm việc cho cô cô sẽ giữ lời không công bố những ảnh chỗ ấy lê hiểu mạn nhữ mày nhìn ba người neo mắt lại ánh mắt sắc bén nếu mấy người không tin thì bây giờ có thể đi tôi cũng không ép nhưng nếu ngày mai ảnh giường chiếu của ba người mà có lên mặt báo thì cũng không quan hệ gì đến tôi đâu nhé dứt lời cô nhìn sang hai người tiểu hứa tiểu phùng giọng điệu nhẹ nhàng nếu hai người hợp tác với tôi chẳng những tôi có thể trả nợ cho hai người mà còn giới thiệu hai người với khách hàng c ũ ở chỗ tôi để họ đến chỗ hai người tăng thành tích cho hai người hai người nghe vậy thì nhìn nhau đồng thanh nói chúng tôi hợp tác với cô cô muốn chúng tôi làm gì cứ việc nói chỉ cần chúng tôi làm được thấy hai người họ đồng ý lê hiểu mạn đứng lên đi tới chỗ hai người đưa tay phải ra cười tao nhã chúng ta hợp tác vui vẻ tiểu hứa tiểu phùng thất thế lập tức vươn tay nằm lại tay cô tổng thanh tra dư đứng một bên thấy vậy thì cũng muốn hợp tác với cô làm cơ sở ngầm ở hóc thị giữ lại mặt mũi lê hiểu mạn nhìn ra ông ta cũng muốn hợp tác với cô cô hơi nhữ mày cười tổng thanh tra dư ông thì sao hợp tác với tôi hay muốn lên báo với tiểu tình nhân tổng thanh tra dư nghe vậy hạ quyết tâm vươn tay ra tôi hợp tác với cô hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ lê hiểu mạn cũng tao nhã vươn tay ra bắt tay nhất định sẽ vô cùng vui vẻ thu tay tổng thanh tra dư nhìn cô gái xinh đẹp thông minh trước mặt cười hỏi nếu bây giờ chúng ta đã hợp tác với nhau vậy lê tiểu thư có việc gì xin cứ nói lê hiểu mạn xoay người ngồi xuống bàn làm việc của mình bình tĩnh nhìn ba người trước mắt tôi vẫn chưa có chuyện gì muốn ba người làm ba người tạm thời cứ trông chừng hoác thị là được nếu tôi cần hỗ trợ sẽ liên lạc đúng rồi nếu hoác thị muốn công bố sản phẩm gì mới thì phải báo với tôi trước ba người nghe vậy nhìn lê hiểu mạn gật gật đầu tổng thanh tra dư nói vậy nếu lê tiểu thư không còn chuyện gì thì chúng tôi cũng không quay dày nữa lê hiểu mạn cười nhìn ba người tiểu hứa tiểu phùng hai người có thể đi trước tổng thanh tra dư tôi còn mấy câu muốn nói với ông tổng thanh tra dư nghe vậy thì nán lại để tiểu hứa tiểu phùng ra ngoài trước lê tiểu thư có chuyện gì muốn nói vậy lê hiểu mạn nhìn ông ta đầy ẩn ý tổng thanh tra dư cảm thấy hoa nhà không thơm bằng hoa dại phải không tổng thanh tra dư vừa nghe lời này đã biết cô đang ám chỉ chuyện ông nuôi tình nhân bên ngoài ông ta khó xử túi đầu lê hiểu mạn lường ông ta tổng thanh tra dư ông có nghe câu không thể bỏ vợ khốn khổ chưa nghe nói như thế tổng thanh tra dư càng xấu hổ túi đầu càng thấp lê hiểu mạng thấy ông ta xấu hổ có vẻ ăn năn thì nhữ màu nói tổng thanh tra dư đây là chuyện riêng của ông một người ngoài như tôi cũng không nên nói nhiều tôi chỉ hỏi tổng thanh tra dư mấy câu thôi sau đó tổng thanh tra dư muốn là thế nào là chuyện của ông tổng thanh tra dư lúc ông bị bệnh ai là người ở bên cạnh ông ai mệt nhọc vì ông lúc ông nghèo khổ nhất ai là người bên cạnh cổ vũ ông ai là người ở sau lưng im lặng ủng hộ ông cha mẹ ông tuổi già là ai chăm sóc con gái ông là ai chăm sóc mỗi ngày làm việc mệt mỏi về là ai làm cơm nóng cho ông ăn ông về nhà muộn là ai chơ cửa còn hai vấn đề cuối cùng nếu đột nhiên có một ngày ông hết tiền ai sẽ là người bên cạnh ông không rời xa nếu có một ngày ông bị bệnh nặng không chữa được ai sẽ là người đau khổ khóc xé gan xé ruột vì ông là vợ ông hay tiểu tình nhân kia nghe xong những lời này của lê hiểu mạ tổng thanh tra dư hoàn toàn tỉnh ngộ vẻ mặt ấ y n á y hối hận lê tiểu thư tôi sai rồi là tôi có l ỗ i với vợ tôi tôi có l ỗ i với bà ấy tổng thanh tra dư biết nhận lỗi là tốt vợ ông theo ông từ lúc nghèo khổ đến, đến giờ vì ông vì gia đình của ông có lẽ bà ấy bề ngoài không xinh đẹp trẻ trung nhưng lòng bà ấy rất đẹp bà ấy sẽ là người ở bên ông đến lúc sinh mệnh chấm dứt ông nên quý trọng bà ấy chương 784, can d ỡ giả mạo tiểu tam 1. nhóm dịch thất liên hoa tôi hiểu rồi lê tiểu thư tôi biết làm thế nào rồi tôi sẽ đối xử tốt với vợ mình dư tổng giám nâng mắt nhìn lê hiểu mạn vẻ mặt cảm kích lê tiểu thư cảm ơn cô nếu không có cô tôi vẫn sẽ tiếp tục sai lầm biết sai mà sửa là tốt dư tổng giám đối xử với vợ anh tốt vào nhé dư tổng giám nhìn lê hiểu mạn gật đầu tôi sẽ tôi sẽ không bao giờ làm chuyện có l ỗ i với cô ấy nữa đợi dư tổng giám rời đi lê hiểu mạn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng thu phục được ba người này kế tiếp chính là tìm một thời cơ thích hợp đánh hoác thị tương y duy ý g h bưng một ly cà phê đi đến đặt lên bàn làm việc của cô cười nhìn cô chị hiểu mạn vất vả rồi uống chén cà phê cảm ơn nhìn tương y duy nói cảm ơn lê hiểu mạn liền bưng ly cà phê lên tinh tế nhấm nhác chị hiểu mạn ba người vừa rồi là ai em thấy lúc đến ba người bọn họ sắc mặt xanh mét dòa người lúc rời đi biểu cảm lại hoàn toàn thay đổi nhất là người lớn tuổi nhất trên mặt còn mang theo cảm kích chị hiểu mạn em sùng bái chị sao chị lại có thể khiến ba người kia chuyển giận thành mừng hay vậy tương y y y vẻ mặt sùng bái nhìn lê hiểu mạn trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười lê hiểu mạn nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của tương y y y con môi cười thật ra chị cũng không lợi hại gì đâu chỉ là người từng trải thôi chờ em làm việc trong xã hội này vài năm nữa quen biết rộng em cũng sẽ giống chị thôi tương y ý ghi hình nhìn lê hiểu mạn con mắt cười tóm lại em vẫn cảm thấy chị hiểu mạn rất lợi hại em vô cùng vô cùng sùng bái chị hiểu mạn mắt lê hiểu mạn mang theo ý cười nhìn cô nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi đúng rồi chị nhờ em liên hệ đến công ty gia đình tìm một bảo mẫu giúp đã có kết quả chưa chị hiểu mạn tương y y ỉ c túi đầu khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vài phần ngượng ngùng thấp giọng nói thật ra có thể không cần bảo mẫu em có thể giúp chị hiểu mạn chăm sóc cậu mà em chăm sóc nghe cô nói vậy lê hiểu mạn ngẩng đầu hơi ngạc nhiên nhìn cô thấy cô bé dáng vẻ ngượng ngùng cô lập tức hiểu ra dụng ý của cô ấy khỏe môi cô mang theo ý cười nhu hòa d o hỏi nhưng chăm sóc người khác rất mệt em không sợ mệt sao tương y dùy ý ý, ý ngẩng đầu nhìn lê hiểu mạn kiên định lắc đầu chị hiểu mạn không sao cả có thể giúp chị chăm sóc cậu là vinh hạnh của em em sẽ không cảm thấy mệt tuy tương y dùy ý ý ngoài miệng nói là giúp lê hiểu mạn chăm sóc cậu nhưng trong lòng lê hiểu mạn hiểu rõ cô bé làm như vậy nhất định là vì anh văn bác của cô cô nhóc này thích anh văn bác muốn tạo ấn tượng và quan hệ tốt với bố chồng tương lai đây mà lập tức câu ngẩng đầu cười nhìn tương y ý hay, ý ý ý trong mắt mang theo cảm kích y ý hay, ý ý ý cảm ơn em tương y ý gì ý ý ý nghe cô nói vậy trên mặt vui vẻ đôi mắt linh động cười cong cong như trăng non thanh âm mang theo vui sướng không che giấu được chị hiểu mạn chị nói vậy là đồng ý lê hiểu mạn nhìn cô nhóc cảm kích gật đầu mỹ môi cười ừ em chủ động nói muốn giúp chị chăm sóc cậu chị cảm kích còn không kịp sao có thể không đồng ý trong thời gian em chăm sóc cậu có thể không cần đến phòng làm việc nhưng chị vẫn sẽ trả em gấp ba tiền lương bình thường gấp ba tương y dù y y h a mở to hai mắt kinh ngạc nhìn lê hiểu mạ thấy không ổn lắm nói chị hiểu mạ em không đến phòng làm việc chị tính tiền lương cho em em đã thấy không tốt chị lại trả em gấp ba em em cũng không thể không biết xấu hổ chị hiểu mạn chị không cần trả lương cho em đâu thời gian chăm sóc cậu chị cho em nghỉ phép là được lê hiểu mạn từ bàn làm việc đứng lên đi tới trước mặt tương y yà yà đưa tay kéo tay cô ánh mắt cảm kích nhìn cô nhóc yà yà từ lúc văn phòng của chị thành lập bên anh đến, đến giờ em vẫn luôn bên cạnh chị cùng nhau p h â n đấu chị thực sự cảm ơn em rất nhiều giờ em còn giúp chị chăm sóc cậu chị thật sự không biết nói gì cho phải em quá tốt khiến chị vô cùng cảm động tóm lại chị vô cùng vô cùng cảm ơn em trả em tiền lương gấp ba chị còn thấy quá ít lẽ ra chị phải trả em gấp mười mới xứng tương y dù y y h y vừa nghe lê hiểu mạn nói trả cô tiền lương gấp mười cô sợ tới mức lập tức nói ngay chị hiểu mạn chị ngàn vạn lần đừng cho em nhiều tiền như vậy nếu không em không đến chăm sóc cậu nữa hơn nữa em còn muốn từ trước lê hiểu mạn nhìn sâu vào tương y y y trong lòng lại thích cô bé hơn một chút nếu đổi là người khác người ta chỉ ước gì được trả tiền lương gấp mười mà cô nhóc lại sợ cô trả cô bé gấp mười tiền lương còn nói muốn từ trước cô không thể không nói tương y y y thật sự là một cô gái có nhân phẩm cao thượng hơn nữa tính cách cô bé lại hoạt bát đáng yêu có trí cầu tiến cô gái tốt như vậy nếu anh văn bác không thích thật sự không xứng với tình cảm của y y y cô cong cong mắt nhìn cô nhóc ánh mắt ôn hòa khoe môi mang theo nụ cười tán thưởng y y y y y xem em sợ đến mức nào kìa được chị không trả em gấp mười tiền lương nữa nhưng gấp ba thì phải trả em không thể nói không được nếu không chị sẽ thuê người khác đi chăm sóc cậu còn phải tìm một người thông minh xinh đẹp đáng yêu tương y lưu h i ề nghe câu cuối cùng của cô mang ngữ điệu khác ngượng ngùng gác giọng chị hiểu mạn chị nói gì vậy em không thèm nghe chị nói nữa em ra ngoài đây dứt lời tương y lưu h ề liền xoay người rời khỏi văn phòng của lê hiểu mạn sau khi cô bé rời khỏi văn phòng lê hiểu mạn liền gọi điện cho lê văn bác bảo anh đến đón tương ý ý ý ý trước giờ tan tầm một chút lê văn bác hỏi cô vì sao phải đón tương ý ý ý ý ý cô liền nói tương ý ý ý ý muốn giúp cô chăm sóc lê trấn hoa sau đó không để lê văn bác có cơ hội từ chối liền cúp máy chương bảy trăm tám mươi lăm can d ỡ giả mạo tiểu tam hai nhóm dịch thất liên hoa cô mới vừa kết thúc cuộc gọi tờ lê văn bác bí thư tiểu lưu liền gõ cửa mở cửa phòng làm việc của cô lê tổng giám có ngãi na tiểu thư tìm cô ngãi na lê hiểu mạng đang nghi hoặc vị ngãi na này là ai một cô gái mặc váy dài màu trắng tóc x ó a ngang vai đeo kính khí chất dịu dàng nhưng hoàn toàn xa lạ đi tới nhưng dù khuôn mặt cô ta khiến cô cảm thấy xa lạ nhưng thân hình và khí chất của cô ta lại khiến cô cảm thấy quen thuộc trực giác cô gái tên ngãi na trước mặt này cô có quán biết cô gái tên ngãi na chính là mẹ của tiểu long dập sau khi cô ta vào văn phòng của lê h i ể u mạng liền cười ngồi xuống s o f a lập tức cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía lê h i ể u mạng cười dịu dàng ôn nhu lê tiểu thư không phải cô không chào đón kẻ không mời mà tới là tôi chứ ánh mắt lê h i ể u mạn bình thản cô gái tỏ ra quen thuộc thản nhiên ngồi xuống s o f a kia con môi khẽ cười người tới là khách đương nhiên sao tôi lại không chào đón chứ không biết tiểu thư ngãi na tới đây là muốn đặt thiết kế trang sức hay có chuyện khác nhưng tôi thấy tiểu thư ngãi na hình như không phải tới đặt thiết kế hình như là muốn tới tìm tôi ngãi na thấy lê h i ể u mạn nói như vậy đôi mắt dưới kính dâm hiện lên tia sáng sắc lạnh cô không ngờ năm năm không gặp cô thông minh hơn trước nhất là lúc này trên người cô mang theo khí chất khiến người ta nhìn không rõ nhưng khí thế thâm trầm này lại khiến người ta một loại cảm giác ác bách nụ cười trên mặt cô ta cứng ác lê tiểu thư cô đoán đúng rồi tôi đúng là không phải tới đặt thiết kế trang sức tôi là tới nói cho cô biết tốt nhất cô nên tránh xa tư hạo của tôi một chút nếu không cô nhất định sẽ hối hận tư hạo của cô nghe thấy lời ngã na nói lê hiểu mạn hít mắt trong mắt hiện lên kinh ngạc ánh mắt sắc bén nhìn cô ta khoe môi mang theo ý cười pha lẫn lanh ý tiểu thư cô ra khỏi nhà quên mang nao hay uống nhầm thuốc tự dưng cô chạy tới phòng làm việc của tôi gọi chồng tôi thân thiết như thế còn bảo tôi cách xa chồng tôi như thế câu nghị cô là ai ngã na nhìn lê hiểu mạn cười dịu dàng nhưng nụ cười này đầy giả dối lê tiểu thư không sợ nói cho cô biết tôi là người tư hạo nuôi bên ngoài sau lưng cô chúng tôi đã có một đứa con mong cô rời khỏi tư hạo tôi với anh ấy mới là một đôi trời đất tạo nên nghe thấy lời ngãi na nói khuôn mặt thanh lệ của lê hiểu mạn biểu tình bình thản tâm tình không vì lời cô ta nói mà có ảnh hưởng gì vì cô cực kỳ tin tưởng ông xã yêu dấu của mình anh ấy tuyệt đối không giấu cô bao gái bên ngoài người trước mắt không biết từ đâu chui ra vậy mà chạy tới đây giả làm tiểu tam của chồng cô nếu không phải đầu g ó c bã đậu thì chính là hạt dưa nếu không nữa thì chắc chắn là tinh thần thất thường t i ể u tam người thứ ba hạt dưa có ý là kẻ ngốc cô nheo mắt lại ánh mắt bình thản nhìn cô gái ngồi trên s o f a khỏe môi mang theo ý cười d o a người tiểu thư giờ tiểu tam ai cũng c ả n d ỡ như cô ả đeo cái danh tiểu tam có phải quanh vinh lắm không tam quan của cô điên đảo như vậy không phải là nao r ồ n xuống mông cả rồi chứ câu ngãi na tức giận với lời nói của lê hiểu mạ tức giận siết chặt hai tay đôi mắt dưới kính râm hung hăng chừng cô ngự khí tức giận lê tiểu thư cô không tin tôi là người bên ngoài của tư hạo đúng không nói đến đây ngãi na hừ lạnh một tiếng h ừ cô tự tin như vậy sớm muộn gì cũng sẽ hối hận lời của cô ta khiến lê hiểu mạng nghĩ tới sophie sophie cũng từng nói như vậy với cô chẳng lẽ người trước mặt là sophie nếu nói cô ta là sophie vậy cảm giác lúc cô ta vừa tới cô cảm thấy thân hình của cô ta quen mắt là điều dễ hiểu cô hít mắt ánh mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt của ngãi na bị kính d â m và tóc xóa ra che khuất hơn một nửa như muốn từ mặt cô ta nhìn ra bóng dáng s o phi e cô không chớp mắt nhìn chằm chằm cô ta giờ cô sẽ không vì khuôn mặt của cô ta không giống s o phi e mà phủ định cô ta không phải s o phi e cô trải qua nhiều chuyện như vậy tâm tư đương nhiên sẽ không đơn thuần như năm năm trước nữa giờ kỹ thuật trang điểm rất bá đạo xấu biến thành mỹ nữ đem một người biến thành một người khác căn bản không phải vì khó ngoài kỹ thuật trang điểm kỹ năng dịch dung trong phim điện ảnh trên tv cũng không phải không có khả năng hóa trang còn có thể thay đổi dung mạo một người đừng nói đến dùng công nghệ cao thay đổi dung mạo người đó cho nên hiện tại cô hoài nghi người tên ngãi na trước mặt chính là sophie nếu cô ta không phải trang điểm thì là dịch dung cô ta đeo kính dâm to như vậy là che đi điều gì ngãi na thấy ánh mắt lê hiểu m ạ n không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình ánh mắt cô ta l ó e lên từ s o f a đứng lên nghiêng mặt đi giọng điệu khinh thường nói lê tiểu thư tôi cũng nói rồi nếu cô thức thời mau rời khỏi tư hạo đi vì anh ấy yêu tôi hơn nếu không anh ấy cũng sẽ không sinh con với tôi lê hiểu m ạ n thấy n g ạ i na nghiêng người đi như không muốn cô nhìn thấy mặt mình cô càng xác minh kết luận cô ta là sophie nếu là sophie vậy cô ta nói nãy giờ đều là thử cô ta nghĩ lê hiểu mạng còn ngu ngốc như năm năm trước sao cô không vạch trần số phi ánh mắt bình thản nhìn cô ta con môi cười gương mặt thanh lệ mang theo tự tin ngại na tiểu thư coi như mấy lời cô nói đều là sự thật tư hạo yêu một người sẽ dùng hết tất cả mang lại điều tốt nhất cho người ấy nếu tư hạo yêu cô như vậy còn có với cô một đứa con vì sao anh ấy không cưới cô về mà lại để cô hủy khuất làm một tiểu tam không được công khai ra ngoài sáng chương bảy trăm tám mươi sáu quỷ kế nhẫn đôi kim cương một nhóm dịch thất liên hoa nghe thấy lời lê hiểu mạn nói ngại na siết chặt hai tay cô không ngờ bây giờ lê hiểu mạn khó đối phó như vậy cô gái nào nghe thấy một người khác có con của chồng mình không thương tâm khổ sở sao cô còn bình tĩnh như vậy cô tin tưởng tư hảo như vậy cô ta nghiêng người nhìn lê hiểu mạn mắt hung hăng nhíu lại cô đừng đắc ý tư hạo sớm muộn gì cũng kết hôn với tôi kết hôn lê hiểu mạn nhíu mày ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô ta n g i na tiểu thư chồng tôi chưa nói cho cô biết à chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi bây giờ tôi và anh ấy đã là vợ chồng hợp pháp ngã na nghe thấy lời cô nói thân xác cả kinh ánh mắt tâm ngoan nhìn cô hai người đăng ký hài lòng với phản ứng của cô ta lê hiểu mạn q u ă n g mắt cười sao chồng tôi thật sự không nói với cô dứt lời lê hiểu mạn đứng lên đi về phía ngãi na ngãi na thấy thế đang muốn lùi về phía sau lê hiểu mạn nheo mắt ánh mắt lạnh tâu xương bước nhanh đi tới vươn tay ra kéo tay ngãi na lại con môi tươi cười nhìn cô ta ngãi na tiểu thư tôi thật sự không tin cô là tiểu tam của chồng tôi không bằng như vậy chúng ta cùng đi tìm chồng tôi đối chất nhé nếu anh ấy thừa nhận có một chân với cô tôi sẽ hai tay d â ơ m vị trí long phu nhân lên cải lương không bằng bạo lực chúng ta giờ đi luôn đi ngãi na nghe thấy lời l ê hiểu mạn nói trong mắt hiện lên chút hốt hoảng dùng sức đẩy tay l ê hiểu mạn ra l ê hiểu mạn bị cô ta vung một cái thiếu chút nữa đứng không vững nhưng may mắn cô lùi lại hai bước ổn định thân hình được ánh mắt ngãi na lạnh như băng nhìn l ê hiểu mạn ổn định lại thân hình giận dữ nói dù cô không tin sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận cô cứ chờ đi dứt lời ngãi na liền nổi giận đùng đùng mở cửa văn phòng l ê hiểu mạn ra bỏ đi l ê hiểu mạn thấy cô ta đi rồi con khóe môi trong mắt hiện lên lanh ý trên gương mặt thanh lệ hiện lên nụ cười tràn ngập nguy hiểm cô không ngờ sổ phi mất tích năm năm lại xuất hiện năm năm trước cô ta hãm hại tư hạo của cô hết lần này đến lần khác muốn chia rẽ bọn họ nếu cô ta xuất hiện vậy lần này cô tuyệt đối không để cô ta sống khá giả đâu cô sẽ đem tổn thương cô ta gây ra cho mình trả lại gấp nhiều lần sau khi ngãi na rời khỏi phòng làm việc của lê h i ể u mạn liền ngồi vào một chiếc xe màu trắng c ô ngồi ở ghế lái mà ngồi ở ghế pho lái chính là tiểu long dập Thấy mắt theo một tia ngon độc, khuôn mặt khi kính ánh khuôn nho nhỏ lộ ra anh khí cô độc, của sau mang ra xuống, kéo liền nổi giận vào ngon xe lộ đùng đùng dâm bởi é khẽ không như chặt lên tiếng. mày, môi mím b vì n g i na đang nổi nóng dù bé có nói gì cũng bị cô ta nhân cơ hội mắng ngỏ cho nên vẫn luôn trầm mặc nhưng bé trầm mặc n g i na cũng không bông tha cho bé cô đem lửa giận kia đổ lên đầu tiểu lòng dập câu nghiêng người nhìn tiểu long d ậ p im lặng không lên tiếng nộ khí đùng đùng meo mắt lại ạ lẩn con sao thế mẹ muốn giúp con dành cha lại mới đi tìm con đàn bà xấu xa cướp cha con đi mẹ ở bên trong chị u ủy khuất như thế con lại chẳng quan tâm trong mắt con còn người mẹ này không v ư ổ n g công ta nuôi con lớn đến vậy nghe thấy lời ngai na nói tiểu long d ậ p hơi hơi cúi đầu vẫn luôn mím chặt môi không nói gì ngãi na thấy bé không lên tiếng tức giận không có chỗ chút lập tức cô ta hung hăng nhũ mày đột nhiên đập mạnh lên lưng tiểu long d ậ p một cái tiểu long d ậ p dù sao tuổi cũng còn nhỏ bị cô ta đột nhiên đập một cái thân hình nho nhỏ nghiêng về trước chán đụng vào hỏng để đổ trước mặt chán bị đụng đỏ bé nhũ chặt mày tuy cảm thấy rất đau nhưng không khóc thành tiếng ngãi na thấy chán tiểu long d ậ p bị đụng đỏ cô ta che giấu phẫn nộ trong lòng lập tức lại dùng vẻ mặt đau lòng nhìn tiểu l o n g d ậ p đưa tay ôn nhu xoa xoa đầu bé ngự khí mang theo ấ y này nói alan tha thứ cho mẹ mẹ không phải cố ý miệng cô ta giải thích nhưng trong mắt lại hiện lên khoái cảm trả thù không đối phó được lê hiểu mạng cô ta không tin mình lại không đối phó được con trai cô chờ sau khi cô lợi dụng nó đoạt lại tư hạo của cô cô sẽ cẩn thận dạy dỗ nó ai bảo nó là con của tiện nhân l ê hiểu mạng kia cô nuôi nó năm năm không bóp chết nó cũng coi như không tệ với nó rồi nếu không phải vì tư hạo của cô cô thực sự không thèm liếc nó một cái thu lại suy nghĩ ác độc kia ánh mắt cô ôn hòa lại nhìn tiểu long dập vẫn luôn im lặng không lên tiếng ngự khi ôn nhu nói á lần giờ mẹ mang con đến gặp ba nhé dứt lời n g i na liền khởi động xe chạy tới the chương 787, quỷ kế nhẫn đôi kim cương hai nhóm dịch thất liên hoa tới ngoài tòa nhà the cô ta dừng xe lại cũng không xuống xe lấy từ trong túi ra một đôi nhẫn đưa cho tiểu long dở lát nữa nghĩ cách đem thứ này bỏ vào túi ba con nhớ đừng làm ba con hoài nghi tiểu long dập mím môi liếc cặp nhẫn kim cương n g i na đưa cho mình cũng không đưa tay nhận lấy ngãi na thấy bé không cầm nhẫn ánh mắt không hài lòng ạ lần phát ngốc cái gì nhận lấy con không muốn đoạt lại b à sao ạ lần trầm mặc hồi lâu nhìn ngãi na đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia thất vọng nếu mày hỏi mẹ cảm thấy như vậy có thể đoạt cha lại sao ngãi na siết chặt đôi nhẫn kim cương trong tay ngoan lệ nheo mắt lại ngự khi âm lãnh bằng vào đôi nhẫn kim cương này đương nhiên không đoạt lại cha con được mẹ phải từng bước khiến con mụ xấu xa l ê hiểu mạn kia hoài nghi tư hạo một lần không được còn có lần thứ hai mẹ cũng không tin cô ta không chút hoài nghi ba con phụ nữ trời sinh đa nghi n g nhất là người từng bị phản bội một lần càng dễ đa nghi n g ta thật muốn nhìn xem con tiện nhân l ê hiểu mạn kia có thể tin ba con đến đâu ạ lần chỉ cần con giúp mẹ đoạt ba lại con muốn mẹ mua gì mẹ cũng mua cho con cầm lấy nhẫn đi tiểu long dập nhĩ mày nhìn cặp nhẫn kim cương trên tay ngã na mới đưa tay ra nhận nhưng dây tiếp theo bé lập tức ném qua cửa sổ xe ngã na thấy thế dẫn đỏ hai mắt lớn tiếng quát a lần mày mày dám ném nhẫn của mẹ xuống trở về tao sẽ d ạ y bảo lại mày cho cẩn thận ngãi na nộ khí đùng đùng nhìn tiểu long dập nói sau đó vội vội vàng vàng xuống xe như là sợ tiểu long dập nhân cơ hội chạy mất cô ta khóa lại cửa xe tiểu long dập bị nhốt ở trong xe căn bản không ra được cặp nhẫn kim cương kia bị tiểu long dập ném đi đúng lúc được một đôi mẹ con nhặt được ngãi na xuống xe lập tức đi về phía đôi mẹ con kia tiểu long dập ngồi trong xe liếc nhìn ngãi na lập tức thu lại ánh mắt sau đó vành mắt đỏ lên nước mắt thương tâm từng giọt từng giọt chảy xuống rơi xuống bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc ngại na đi một lúc lâu mới quay lại khoe môi mang theo nụ cười âm hiểm khi đạt được mục đích sau khi cô ta bước lên xe viên mắt hồng hồng lạnh lùng nhìn tiểu long d ậ p trong giọng nói lộ rõ vẻ không hài lòng ạ lận càng ngày con càng không nghe lời mẹ trở về mẹ sẽ dạy dỗ lại con con không giúp mẹ ắt có người sẽ giúp mẹ có tiền thì đến ma quỷ cũng sẽ sai khiến được xã hội này chỉ cần có tiền thì không gì là không làm được ngại na nói xong cũng không thèm để ý tới tiểu long dập xe cô ta đỗ phía ngoài tòa cao ốc ke đậu mãi ở đó cho đến giờ tan tầm long tư hạo đúng giờ tan sở mới đi ra khỏi công ty vừa mới bước ra khỏi tòa cao ốc ke liền thấy hai mẹ con từ đâu chạy đến trực tiếp dừng lại trước người long tư hạo long tư hạo h i ế p mắt u ám nhìn hai mẹ con kia lạnh giọng hỏi chuyện gì bố bé gái trước mặt ước chừng khoảng bảy tám tuổi đ ỗ n g nhiên gọi một tiếng bố sau đó ôm chầm lấy chân long tư hạo bố tại sao bố không cần con và mẹ vì đương lúc tan việc long tư hạo lại bị một cô bé ôm lấy chân mình gọi bố cho nên hiển nhiên thu hút nhiều sự chú ý chỉ một chốc đã xúm lại thành đám đông mà mẹ của cô bé kia c ũ n g ôm lấy long tư hạo lớn giọng nói ông xã rốt cuộc em cũng tìm được anh hai mẹ con ôm nhau khóc rất giả tạo đương nhiên long tư hạo nhìn ra điều đó anh h i ế p mắt thú ám nhìn hai mẹ con bọn họ khoe môi cong lên mang theo nụ cười đầy giấy nguy hiểm vùm ra nếu không tự gánh lấy hậu quả giọng nói anh vô cùng lạnh lẽo quanh thân tỏa ra hơi thở làm người khác sợ hãi hai mẹ con bọn họ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh đáy mắt lướt qua một k i a khiếp sợ nhanh chóng buông tay anh ra trong lúc đó có hai nhân viên an ninh đi tới đầu tiên bọn họ kính cẩn cúi đầu xin lỗi long tư hạo sau đó là lôi hai mẹ con kia đi sau khi hai mẹ con kia bị lôi đi long tư hạo thâm trầm liếc hai mẹ con bọn họ một cái rồi sải bước về phía xe của mình hai nhân viên an ninh cha hỏi hai mẹ con kia một lúc sau khi cảnh cáo bọn họ vài câu mới thả người đi hai mẹ con kia mồm thì liên hồi nói không dám mắt thì ráo rác nhòm ngó xung quanh rồi mới đi về hướng xe ngãi na ngãi na đang ngồi ở trong xe thấy bọn họ đi tới kéo kính xuống thò đầu ra nhìn bọn họ hỏi đã xong người phụ nữ có khuôn mặt đại trà kia đang nắm lấy tay con gái mình gật đầu liên tục cười nói đã xong đã xong tôi đã làm theo lời cô nói tìm cơ hội bỏ nhẫn vào túi quần anh ta chuyện kia cô đã nói chỉ cần chúng tôi hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ cho chúng tôi tiền chương 788, cục dân chính không gặp không về nhóm dịch thất liên hoa cũng không thèm chờ cô ta nói xong từ trong túi sách ngãi na lấy ra một sấp một ngàn tệ đưa cho cô ta người phụ nữ nhìn thấy như vậy ngay lập tức đưa tay ra nhận lấy tiền cảm ơn cảm ơn đứa bé gái nhìn thấy tiền nằm trong tay mẹ thì hét lên mẹ mẹ con muốn mua quần áo mới mua váy mới ừ chúng ta sẽ đi mua váy mới ngay bây giờ người phụ nữ cười tươi nhìn con gái mình nói xong sau đó ngẩng đầu lên nhìn ngãi na cười gật đầu một cái rồi kéo tay con gái rời đi trông thấy hai mẹ con kia đã đi xa cô ta cụt mắt nhìn tiểu long d ậ p cười nói á lẩn con thấy không có tiền chính là có thể sai khiến được ma quỷ chỉ cần con giành lại cha con từ tay người phụ nữ xấu xa kia thì con sẽ có rất nhiều tiền có rất nhiều tiền con liền hoàn thành được rất nhiều chuyện mà mình muốn nói xong khoe môi cô ta câu lên lộ ra nụ cười hung hác sau đó khởi động xe rời đi biệt thự ven hồ thủy lộ hiện tại lê hiểu mạn quyết trí muốn làm một người vợ tốt vì cho nên tối nào cũng trợ giúp long tư hạo tắm rửa áo quần trên người anh đều là cô giúp anh c ở i lúc này cả hai đang cùng nhau ở trong phòng tám tối nay cô giúp anh c ở i hết áo quần trên người xong đang tính c ở i nốt cái quần bên dưới thì bỗng nhiên trong túi quần của long tư hạo rơi ra một đôi nhẫn tình nhân chiếc nhẫn lăn vòng phát ra âm thanh len keng vang r ộ i cả phòng tám nghe thấy thanh âm giòn tan kia lê hiểu mạn rũ mắt nhìn hai chiếc nhẫn kim cương đang nằm t r ỏ n g trơ trên sàn nhà sâu trong đáy mắt lướt qua một tia nghi ngờ bằng túi người nhặt cặp nhẫn tình nhân kia lên long tư hạo thấy hai chiếc nhẫn kim cương rơi ra từ trong túi quần của mình đầu mày nhũ chặt trong đầu nghĩ đến cảnh hai mẹ con kia bất thình lình ôm lấy anh ở bên ngoài tòa cao ốc the đáy mắt anh lướt qua tia nhìn lạnh lùng nếu như anh đoán không sai thì cặp nhẫn này nhất định là do hai mẹ con kia bỏ vào trong túi quân anh chẳng qua là tại sao hai mẹ con kia phải vô duyên vô cớ làm như vậy bọn họ đang giúp ai hại anh anh dịu dàng nhìn lê hiểu mạn vẫn đang nhặt nhẫn mà không hề lên tiếng bàn tay lớn khẽ nâng cằm cô lên bã xã muốn hỏi gì cứ hỏi lê hiểu mạn siết chặt cặp nhẫn không tay hơi hít mắt nhưng lại nhìn anh dịu dàng khỏe môi mang theo nụ cười khó lòng do thám nhẫn này mua cho ai thế còn là kim cương nữa tốn cũng không ít tiền ha ông xã đừng nói là mua cho em nhé có đánh chết anh em cũng không tin long tư hạo hiếp mắt nhìn cô ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ khỏe môi mang theo ý cười sủn lịnh n g ữ điệu t r e o trọc tất nhiên không phải mua cho em nghe thấy vậy hai mắt lê hiểu mạn hiếp thành một đường đưa tay nắm lấy quai hàm của anh giọng nói thốt lên trong veo nhưng lại chen lẫn ý tứ uy hiếp rất tốt không nhìn ra ông chồng ưu tú của em thế mà cũng dám nuôi dưỡng tiểu tình nhân nói đến đây cô dừng lại một cách khâm phục vô vô vai anh nhìn anh cười nụ cười hiền l i ề dịu làm tốt lắm ngày mai đến cục dân chính không gặp không về dứt lời lê hiểu mạn trực tiếp xoay người đi ra khỏi phòng tám tựa như rất tức giận đem cửa đóng sầm lại nhìn thấy cô đi ra ngoài khoe môi long tư hạo khẽ cong trên gương mặt đẹp trai không có tí sưu nào gọi là hoảng loạn tiếp tục tắm rửa trong khi đó lê hiểu mạn đi ra khỏi phòng tắm liền lên giường nằm thẳng cẳng neo mắt chăm chú quan sát cặp nhẫn tình nhân trong tay mình đôi nhẫn này rõ ràng được làm riêng bởi vì trên đó có khắc chữ trên chiếc nhẫn nam có khắc tên tiếng anh của một người phụ nữ là ngai na mà trên chiếc nhẫn nữ lại khắc tên tiếng anh của long tư hạo là ngẩn thực ra lúc vừa nhìn thấy chữ khắc phía sau cặp nhẫn kia lê hiểu mạn đã hiểu rõ tất thảy dễ nhận thấy chồng cô bị người khác hãm hại mà người hãm hại anh nhất định là người hôm nay đã đến văn phòng cô tự xưng là tình nhân của chồng Cái này không được thì bày cái khác thủ đoạn kiểu này ngoại trừ sophie thì còn ai có thể nghĩ ra xem ra cô không cần phải đi xác minh lại rồi ngại na chính là sophie tắm xong long tư hạo để chân nửa người trên bên dưới chỉ quần độc một chiếc khăn tám trông thấy lê hiểu mạn nằm thẳng cẳng nghiên cứu nhẫn anh con môi cười nhanh chóng xải chân đi đến cạnh câu ngồi xuống đang lúc anh đưa tay ra muốn lấy lại cặp nhẫn trong tay cô thì lê hiểu mạn liền d ư ơ n g tay né tránh cô giả bộ khó ở lương anh sau đó quay mặt đi không thèm đoái hoài đến anh nữa anh muốn làm gì đây là chứng cư anh nủ ô dưỡng tình nhân không cho phép anh lấy đi em muốn giữ nó làm chứng cư anh đã có lỗi với em ngày mai ở cục dân chính em mới giành được nhiều tài sản hơn long tư hạo rất không hài lòng nhìn cô cười s ù n đ ị n h túi đầu in lên bờ m ô i đỏ mọng của cô một nụ hôn chia tài sản đây là bà xã muốn làm gì chương 789, long thiếu làm bữa sáng cho anh trai một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạng l ư ớ t anh còn có thể làm gì tất nhiên là mỗi người đi một ngả anh tìm được tiểu tình nhân của anh rồi thì em cũng nên đi tìm tiểu tình làng của em sau đó nước giếng chẳng bỏ hừng cô còn chưa nói xong hai cánh môi đỏ mọng đã bị anh hung hăng hôn xuống cũng mang theo chút cắn xe hôn lên môi cô lê hiểu mạng bị đau mà khe cau mày nhăn mặt giận dữ nguýt y anh một cái trái lại lại vòng tay ôm lấy cổ anh hưởng ứng đáp lại nụ hôn của anh long tư hạo rũ mắt nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang đáp lại nụ hôn của mình hai mắt hẹp dài đựng đầy ý cười nụ hôn rơi trên môi cô càng nhanh càng có lực hơn mấy phần dám nói với anh mỗi người đi một ngã còn dám nói đi tìm tiểu tình lang anh cần phải hung hăng trừng phạt cô một phen bàn tay to lớn của anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng chạy khắp cơ thể cô hôn cho đến khi cô ý loạn tình mê đầu hóc trống r i n g những âm thanh ám muội khiến người khác cũng phải mặt đỏ tim đập lần lượt vang lên cả hai người như rơi vào bể tình thỏa thích ở trong đó châm luân sau khi l u ồ n cảm xúc mãnh liệt rút đi lê hiểu mạn làm ổ trong ngực long tư hạo hai hàng mi dài tựa như cánh bướm khẽ run r u ấ y nhấp nhô tạo nên những gợn sóng mê người sóng mắt cô mê ly sâu trong t r ò n g người trong veo còn lấp ló màu sắc của cuộc gái t ỉ n h chưa rút khỏi trên trán lấm tấm mồ hôi long lánh dưới ánh đèn cánh môi sương đỏ tựa như đoá hoa lửa tươi đẹp mà ướt át ánh mắt long tư hạo bị gương mặt xinh đẹp của cô hấp dẫn đến nóng dây không nhịn được liền túi đầu lần nữa hôn lên hai cánh ngôi xương đỏ của cô lần này anh hôn rất dịu dàng t ỉ m ẩ n như đang kiểm tra một món đồ s ứ h ả o hạng tầm nhìn lê hiểu mạn trở nên mịt mờ mông lung nhìn anh dịu dàng trong giọng nói trong veo mang theo chút khàn mê người tư hạo hôm nay có một người phụ nữ tự xưng là tiểu tình nhân đến tìm em hay là em đem anh tặng cho cô ta nghe thấy vậy long tư hạo còn không muốn rời khỏi cánh môi mê người của cô nhưng lại híp mắt nhìn cô thấy sâu trong đôi mắt trong veo không có chút gì là tức giận anh vui sướng cong môi nở nụ cười một tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô đặt cằm đ ầ u lên t r ắ n cô hỏi d ừ n g d ừ n g là kẻ nào bị lừa đá đến tàn nao dám ăn gan báo xui xẻo tìm chúng vợ anh lê hiểu mạn nhữ m à y nhìn anh cười dịu dàng cô ta nói tên cô ta là ngãi na anh đã gặp cô ta rồi chứ nghe đến cái tên ngãi na kia chỉ trong một giây ánh mắt long tư hạo tối lại đáy mắt đ ỗ n g nhiên lạnh lẽo có điều cái nhìn lạnh lùng kia rất nhanh đã bị anh giấu kỹ anh rũ mắt mang theo ý cười nhìn lê hiểu mạn nhẹ nhàng véo lấy c ầ m cô làm thế nào bà xã biết anh đã gặp cô ta lê hiểu mạn nhẹ nhàng nhún g mày tất nhiên là đoán dứt lời cô đưa hai chiếc nhẫn kim cương cho long tư hạo nở nụ cười vô cùng ngọt ngào nhìn anh nếu ông xã đã gặp cô ta thì hiển nhiên sẽ biết cô sống nơi nào c ả m phiền ông xã tự mình trả cái này lại cho cô ta còn để anh đi long tư hạo h i ế p mắt lướt cô chỉ bằng một tay đã bắt lấy cô đặt cô nằm xuống bên dưới mình ánh mắt sâu lắng nhìn cô chàm chàm còn để anh đi vợ anh thật là hào phóng bà xã không sợ anh nhân cơ hội này liếc mắt đưa tình với người tự xưng là tiểu tình nhân kia sao rồi sau đó lén vụng vợ tư thông t ư thông bí mật làm tình lê hiểu mạn đưa tay nâng gương mặt đẹp trai của anh lên nhìn anh dịu dàng ừ m ông xã cứ thỏa thích liếc mắt đưa tình chỉ cần ông xã không sợ cùng em đi lánh chứng nhận độc thân lần nữa ha ha long tư hạo nhìn cô c o n môi cười ngón tay thon dài sủng lịnh véo lấy chót vui cô thanh âm trầm thấp dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước hiểu hiểu của anh càng ngày càng xấu xa càng ngày càng phúc ác đến ông xã cũng dám uy hiếp cũng dám t r e o chọc ha lê hiểu mạng ngẩng đầu nhìn anh khoe môi vẽ ra nụ cười y ê u ớt mê người bà xã t r e o đùa phu quân khi nào l o n g tư hạo túi đầu hôn lên t r ắ n cô ánh mắt sâu lắng nhìn cô chằm chằm cô ý xị mặt còn dám nói không có rõ ràng vợ vừa nhìn thấy không hề tức giận nhưng lại giả vờ tức giận thật sự cho rằng chồng không nhìn ra giống như long tư hạo nói quả thực ban nay lê hiểu mạng chỉ là giả vờ tức giận lẫn nào cũng là cô bị long tư hạo trêu đùa cô đã nghĩ cần phải trêu lại anh có điều long tư hạo lại chả có chút gì gọi là căng thẳng vô cùng trần c h ụ i muốn nói với cô cô đã thất bại rồi chương 790, long thiếu làm bữa sáng cho anh trai hai nhóm dịch thất liên hoa ở trước mặt con sói s á m phúc hắc này cô vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành sói mà chỉ mãi là một con thỏ trắng yếu ớt luôn bị anh bắt nạt cô nằm ổ trong ngực anh cố ý véo mạnh lên ngực anh một cái rồi mới ngẩng đầu h i ế p mắt nhìn anh xấu xa chỉ một lần cũng không để em thắng không thể giả vờ rất lo lắng để cho chị đây nhìn sao chị đây rất lâu rồi chưa nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của chú em gần như cảm thấy rằng chú em không còn yêu chị nữa rồi câu nói sau cùng là cô cố ý nói như vậy hiển nhiên trong lòng cô không hề nghĩ như vậy mỗi một người phụ nữ đều rất hy vọng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của chồng mình bởi vì như vậy sẽ khiến cho bọn họ có cảm giác an toàn đây chắc chắn là căn bệnh chung của rất nhiều phụ nữ mỗi một chữ trị đây của cô đều khiến long tư hạo cười đến sung sướng hiểu hiểu của anh càng ngày càng đáng yêu anh yêu thích cô như vậy thỉnh thoảng làm nũng với anh thỉnh thoảng buộc lộ tính khí với anh thỉnh thoảng hy vọng nhìn thấy anh căng thẳng bởi vì đó đều là những biểu hiện chứng tỏ cô yêu anh không có người phụ nữ nào ăn no dưỡng mở chạy đi làm nũng với người đàn ông mình không yêu tỏ rõ tính khí hy vọng nhìn thấy đối phương căng thẳng vì vậy tất nhiên anh rất yêu vẻ làm nũng của lê hiểu mạn đối với mình mắt anh chất chứa nụ cười nhìn cô tay anh gẩy gẩy cánh môi xương đỏ của cô khoe môi khẽ cong lên độ cong đủ mê hoặc thanh âm trầm thấp êm hai được lần sau nhất định anh sẽ bày ra dáng vẻ vô cùng căng thẳng của anh cho bà xa xem nhìn cái miệng nhỏ đang g i u lên của em mà xem có thể treo ngay lên đó một chuỗi ngọc đấy hôm nay anh phải làm riêng cho bà xã một chuỗi ngọc để treo lên đó nhưng trước khi treo cần phải để anh làm ẩm cho nó dứt lời anh đang muốn cúi đầu hôn lên môi cô thì lê hiểu mạn đã nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh đi nhìn thấy anh vì cô né đi mà giận tái mặt cô liền ôm sát cổ anh lấy lòng chủ động tiến đến gần môi anh mổ mổ cười hỏi ông xã còn chưa nói với em tại sao đôi nhẫn kim cương kia lại ở trong túi quần của anh còn nữa tại sao ông xã biết ngãi n à quen nhau bao giờ thành thật khai báo không được kháng cự anh không được nói dối em trên thực tế lời nói dối không thể che giấu được long tư hạo nghe thấy cô hỏi vậy bằng rõ ràng mười mươi không một chút sai sót đem chuyện đôi nhẫn kim cương kia như thế nào lại ở trong túi quần anh kể cho câu nghe nghe xong lê hiểu mạn hơi hơi hít mắt cái nhìn có phần sắc bén xem ra chuyện hai mẹ con kia bỏ nhẫn vào trong túi quần chồng cô chắc chắn ngãi na là người đứng sau dấu nhẹm những suy nghĩ kia của mình câu ngẩng đầu nhìn anh trương gia nụ cười vô cùng ám mội chớp c h ư ớ c mắt ông xã còn chưa nói anh quen ngãi na như thế nào nghe cô nhắc đến ngãi na long tư hạo lại nhớ đến tiểu long dập đầu mày khe chau cụp mắt nhìn lê hiểu mạn nở nụ cười dịu dàng chuyện này nói ra rất dài dòng nói ngắn lại không rõ ràng vì vậy tạm thời không nói hiện tại anh chưa chắc chắn trăm trăm phần trăm tiểu long rập là con trai của anh cùng lê hiểu mạn cho nên tạm thời không thể cho cô biết đến sự tồn tại của tiểu long rập mặc dù anh biết bây giờ cô rất tin tưởng anh nhưng nếu để cô nhìn thấy tiểu long rập chắc chắn cô không thể nào bình tĩnh được khó khăn lắm anh và cô mới có được như ngày hôm nay anh không muốn có bất cứ chuyện gì hoặc bất kể là người nào phá hoại đến tình cảm của bọn họ lê hiểu mạn thấy anh không nói b à n g lường anh một cái sau đó kéo chăn qua nhắm mắt lại không nói thì thôi đi ngủ long tư hạo không nói tất nhiên có lý của anh cho nên cô sẽ không tra hỏi bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy đối với anh cô đặc biệt tự tin và tin tưởng anh chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với cô long tư hạo thấy cô nhắm mắt bắt đầu ngủ co n môi cười cười ghé sát môi mình đến bên thai cô t r e o chọc cô khẽ căn chán giận một giây sau lê hiểu mạn mở mắt dịu dàng nhìn anh khẽ lắc đầu không giận em tin tưởng chồng em không nói là vì có nguyên nhân hiểu hiểu bà xạ ánh mắt long tư hạo nhìn cô thâm tình cười dịu dàng bên trong lời nói vỡ tan bao nhiêu là sủng đ ị n h có vợ như vậy tìm đâu cho ra hoa hờ n g n g u y ệ n trời vừa sáng sau khi rời khỏi biệt thự ven hồ thủy lộ long tư hạo không đến công ty trước mà làm theo lời căn dặn của vợ anh lê hiểu mạn tự mình đem đôi nhẫn tình nhân kia đi đến hoa hờ n g n g u y ệ n hệt như lần trước anh bấn chung xong người mở cửa vẫn là tiểu long dập trông thấy tiểu long dập ánh mắt long tư hạo ôn hòa đi mấy phần trên gương mặt đẹp trai mang theo ý cười ấm áp lòng người ngữ điệu dịu r ằ n g nói chào buổi sáng tiểu long dập thấy long tư hạo cười với mình lại còn cười ấm áp như vậy cậu nhóc hơi ngạc nhiên sâu trong đôi mắt hẹp dài lướt qua một tia vui mừng khoe môi mâng lên nụ cười nhỏ chào bố ạ nghe được tiếng bố từ trong miệng tiểu long dập ánh mắt long tư hạo càng thêm ô n nhu khỏe môi mang theo nụ cười đôi phần cương triều dịu dàng hỏi ăn sáng chưa t i ể u long dập thành thật lắc đầu vẫn chưa ạ ưng có muốn bố làm bữa sáng cho con không tiểu long dập bởi vì câu nói kia đôi mắt hẹp dài nhìn anh càng thêm kinh ngạc chưa bao giờ cậu nhóc dám nghĩ bố sẽ làm bữa sáng cho nhóc bởi vì chuyện đó đối với nhóc tựa như một hy vọng xa vời a lần ai đến vậy là bố con sao ngại na vừa mới ngủ dậy trên người mặc một chiếc váy ngủ trong suốt chế ngực cổ khoác sâu đi ra vừa rồi lúc ở trong phòng cô ta nghe thấy tiểu long dập gọi bố cô ta liền biết là long tư hạo đến lúc này đi ra quả nhiên nhìn thấy long tư hạo đến thật cô ta vô cùng vui mừng có điều vui mừng chưa được bao lâu trong lòng đã dấy lên nghi ngờ làm thế nào mà hôm nay anh đột ngột đến đây lẽ nào anh đã biết đôi nhẫn tình nhân kia là cô cho người lén bỏ túi c u â n anh cô ta vô cùng chắc chắn hôm qua anh không nhìn thấy mình cho nên chuyện anh không nghi ngờ cô là đương nhiên cô ta ngẩng đầu ánh mắt nhìn long tư hạo tràn đầy dịu dàng khẽ gọi tư hạo long tư hạo h i ế p mắt thâm trầm liếc qua cô ta sau đó đi đến gần cô ta nắm tay mở ra và trầm giọng hỏi cái này là của cô tâm nhìn ngãi na rơi vào đôi nhẫn dấu nhẹm chút h o à n g hốt vào sâu trong đáy mắt nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh tỏ ra không biết hỏi tư hạo đây là anh đưa cho em sao anh đang muốn cầu hôn em sao ánh mắt sắc bén của lòng tư hạo lướt qua gương mặt cố sống cố chết giả vờ của cô ta cầm lên chiếc nhẫn nam có khắc tên của cô ta khoe môi n ế t lên độ cong lạnh lùng lần sau nếu muốn bấy tôi thì đừng khắc tên cô lên trên đó nói xong ánh mắt anh phát lệnh ném chiếc nhẫn về phía cô ta trong khi đó ngãi na nhìn thấy long tư hạo ném chiếc nhẫn lăn tới gót chân mình thì cô ta mới hiểu vấn đề nằm ở đâu cô ta chỉ muốn bẫy long tư hạo trong lúc yêu cầu làm chiếc nhẫn đã cố tình khắc tên của mình lên trên đó chính là cô ta muốn cho lê hiểu mạn đến đến sự tồn tại của ngãi na cô có điều cô ta l â m l â m vào bẫy mà quên mất việc trên chiếc nhẫn có lưu tên của mình chẳng khác nào lưu lại kẻ hở dựa vào một người tâm tư kín đáo như long tư hạo hiển nhiên anh sẽ nghĩ đến cô là người đã bẫy anh lần này cô ta thật sự trộm gà không song trái lại còn mất cả nắm gạo cô ta nhấc mắt nhìn về phía long tư hạo trương gia vẻ hay n ấ y t ư hạo em em không cố ý bẫy anh anh đừng nóng giận em làm như vậy chính là hy vọng anh có thể đến thăm hai mẹ con em một chút hai mẹ con em cũng có thể không cần danh phận chỉ cần anh nhớ đến bọn em thỉnh thoảng đến thăm hai mẹ con em một chút là được ánh mắt long tư hả hữu ám nhìn lớp trang điểm của ngãi na đang đứng trước mặt anh giờ phút này anh cực muốn kéo phăng lớp mặt nạ ra người cô ta đang đeo nhưng vì thông qua cô ta để dẫn dụ người đàn ông bí ẩn kia mà anh cũng không thèm t r a hỏi cô ta là ai anh không màng để ý đến cô ta dắt tay tiểu long dập tiến vào nhà bếp tư hạo ngãi na thấy vậy ngay lập tức đi theo anh nhưng cô ta còn chưa bước được vào phòng bếp đã bị long tư hạo nhốt luôn ngoài cửa cô ta đập cửa gọi lớn tư hạo anh đóng kín cửa làm gì vậy cho em đi vào có được không tư hạo trong phòng bếp long tư hạo đang làm bữa sáng cho tiểu long dập hoàn toàn xem người đang đứng ngoài cửa là không tồn tại tiểu long dập thấy long tư hạo vào phòng bếp liền bắt đầu bận rộn sâu trong đôi mắt hẹp dài trần ngập ý cười bố ơi để con giúp bố long tư hạo nhìn tiểu long dập nở nụ cười ôn hòa ừ m g giúp bố rửa sạch cái này đi vâng ạ tiểu long dập nhìn long tư hạo cười gật đầu một cái sau đó ngoan ngoan đi rửa huyên huyên có lời chương của ngày mai long thiếu đưa theo anh trai đi ha ha ngãi na khóc đi thôi chương bảy trăm chín mươi mốt long thiếu mang anh trai đi một nhóm dịch thất liên hoa ngoài cửa phòng bếp ngãi na đang dán chặt hai trái ở trên cửa nghe động tĩnh bên trong lúc nghe thấy tiếng cắt thức ăn từ bên trong chuyền tới đôi mắt của cô ta tràn đầy ý cười khoe miệng cũng cong lên nụ cười được như ý xem ra cô ta đoán không sai đàn ông đều thích con trai tư hạo của cô ta cũng giống vậy anh có thể tới nơi này tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho long d ậ p đã nói lên chuyện anh vô cùng thích long d ậ p chỉ cần anh thích long d ậ p là được như vậy cô ta có thể lợi dụng long d ậ p đoạt lại anh từ trong tay của lên hiểu mạn rồi bây giờ điều làm cô ta nghi ngờ nhất chính là anh lại không truy hỏi cô ta là ai giống như hôm qua bây giờ anh không thể nhận biết được gương mặt này theo tính cách của anh anh hẳn sẽ hoài nghi thân phận của long dập mới phải cho dù anh nhìn thấy được phần báo cáo giám định giờ n a i cha con kia thì ít nhất anh cũng sẽ truy hỏi long dập của cô ta tới như thế nào thế nhưng vì sao anh lại không chẳng lẽ anh đã biết cô ta là ai nếu anh thật sự đã biết cô ta cũng không cảm thấy bất ngờ dẫu sao tâm tư của anh luôn rất kín đáo lại cơ t r í như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thân phận thật của, của cô ta mà sở dĩ cô ta muốn dịch dung thành dáng vẻ của người phụ nữ khác cũng không phải là do muốn che giấu thân phận ở trước mặt anh ta cô ta chỉ không muốn vừa nhìn anh đã nhận ra cô ta là ai sau đó không tin long dập là con trai của anh cái mà cô ta muốn chính là anh sinh lòng nghi ngờ với cô ta như vậy thì anh sẽ đặt tâm trí và sự chú ý của mình ở trên người cô ta mà không phải là cả ngày đều đặt toàn bộ tâm tư và trọng tâm ở trên người lê h i ể u m ạ n cô ta vẫn luôn chờ ở bên ngoài phòng bếp cô ta cho rằng lòng tư hạo làm xong bữa sáng thì sẽ tự đi ra cho rằng cô ta có thể may mắn được ă n đồ ăn mà tự tay anh làm nhưng cô ta không ngờ rằng sau khi long tư hạo làm xong bữa sáng thì anh trực tiếp ăn cùng tiểu long dập ở phòng bếp rồi để lại bát đĩa cho cô ta rửa đi rửa bát đĩa đi sau khi long tư hạo mở cửa ra anh m ặ t không cảm xúc ném xuống những lời này rồi dắt tiểu long dập đi về phía phòng khách sau đó không dừng lại mà đi thẳng ra ngoài cửa phòng ngãi na thấy vậy cô ta lập tức đuổi lên trước vẻ mặt hơi kinh hoàng nhìn anh hỏi tư hạo anh muốn dẫn ạ l ẩ n đi đâu long tư hạo hơi ngừng bước lại anh xoay người nhìn ngãi na bằng ánh mắt s ắ c bén lạnh lùng nói ạ l ẩ n là con trai của tôi tôi mang thằng bé đi dạo còn cần sự đồng ý của cô ngãi na thấy long tư hạo nói tiểu long dập là con trai của anh cô ta hơi kinh ngạc hai mắt hơi không dám tin nhìn anh anh đón nhận ạ l ẩ n có phải là đại biểu rằng anh cũng tiếp nhận cô ta hay không nếu là như vậy vậy thì khoảng cách cô ta đoạt lại anh từ trong tay của lê hiểu mạn đã không còn xa rồi trong lúc cô ta mừng rỡ long tư hạo đã dẫn tiểu long dập rời đi lúc cô ta nghe thấy tiếng đóng cửa ẩm cô ta mới phục hồi lại tinh thần từ trong vui sướng khi nhìn thấy cửa phòng bị đóng lại long tư hạo đã mang tiểu long dập rời đi trong mắt cô ta thoáng hoảng sợ cô ta lập tức tiến lên mở cửa phòng ra nhưng không nhìn thấy bóng dáng của long tư hạo và tiểu long dập đâu cả cô ta hoàn toàn không ngờ rằng long tư hạo sẽ mang tiểu long dập đi nên cũng không có chút cảnh giác nào cô ta nhanh chóng chạy đến trước thang máy thấy thang máy đã đến tầng dưới cùng cô ta lại lập tức chạy vào trong phòng tìm điện thoại di động gọi cho người thần bí vừa mới tới hôm qua điện thoại vừa kết nối cô ta đã vội vàng nói ả lần bị tư hạo mang đi rồi không biết sẽ mang đi đâu anh mau nghĩ biện pháp chặn anh ấy lại đi anh ấy vừa mới xuống tầng người thần bí ở đầu điện thoại bên kia vừa nghe thấy cô ta nói tiểu long dập đã bị long tư hạo mang đi giọng nói của anh ta cực kỳ âm lánh sen lẫn tức giận cô trông coi ả lần kiểu gì vậy sao lại để cho long tư hạo mang đi tôi n g ạ i na cầm điện thoại di động đang tìm cớ làm sao nói với người thần bí kia người thần bí ở đầu bên kia đã cúp điện thoại mà lúc này t i ể u long dập đã ngồi vào trong xe của long tư hạo đặt đi cha muốn dẫn con đi đâu tiểu long dập tò mò nhìn long tư hạo đang tỉ mỉ thắt đai an toàn cho bé không hiểu gì hỏi sau khi long tư hạo thắt đai an toàn cho bé xong anh mới ngồi dậy nhìn bé ánh mắt dịu dàng cha mang ạ lần đến nhà của một chú dứt lời anh gọi điện thoại cho lăng hàn dạ rồi lái xe đưa tiểu long dập đi đến nhà của lăng hàn dạ bên kia anh trực tiếp lái xe vào trong sân bên ngoài biệt thự của lăng ra bởi vì anh đã gọi điện thoại trước cho lăng hàn dạ nói muốn dẫn một người rất quan trọng tới chỗ của anh ta vì vậy lăng hàn dạ và lăng đi nạ đều tò mò chờ ở bên ngoài sân ngay khi bọn họ còn chưa tới long tư hạo và tiểu long dập xuống xe dĩ nhiên là lăng hàn dạo và lăng đì nạ đều nhìn thấy bọn họ anh tư hạo em nhìn sao nhìn trăng sáng cuối cùng cũng nhìn thấy anh lăng đì nạ tạm thời bỏ qua tiểu long dập đứng ở bên cạnh long tư hạo cô ấy trực tiếp chạy về phía long tư hạo chương 792, long thiếu mang anh trai đi hai nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo thấy vậy anh mặc kệ mà dắt tiểu long d ậ p đi về phía lăng hàn dạ lúc này ánh mắt của lăng hàn dạ đang rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống long tư hạo của tiểu long d ậ p đôi mắt màu nâu đồng của anh ta cực kỳ khiếp sợ anh ta đưa tay ra chỉ vào tiểu long d ậ p long long thiếu đây đây là con trai anh con riêng của anh lăng đì nạ nghe thấy lời này của lăng hàn dạ cô ấy mới đưa mắt nhìn về phía tiểu long dập thấy bé giống như là bản sao thu nhỏ của long tư hạo cô cũng khiếp sợ mở lớn hai mắt mặt đ ầ y không dám tin nhìn long tư hạo anh tư tư hạo anh có con trai lúc nào vậy đứa con trai này n ô ra từ chỗ nào vậy không phải lê h i ể u mạn chỉ sinh cho anh một đứa con gái thôi sao hu hu anh lại sinh con cùng người phụ nữ khác sau lưng lê h i ể u mạn anh đã làm tổn thương trái tim của lê hiểu mạng đã làm tổn thương đến trái tim của em rồi tiểu long dập thấy lăng hàn dạ o và lăng đi nạ đều lộ ra biểu tình cực kỳ khiếp sợ khi thấy bé bé hơi cau mày nhỏ lại ngẩng đầu lên nhìn về phía long tư hạo long tư hạo chỉ dịu dàng cười với bé đưa tay ra dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ của bé giọng nói trầm thấp xen lẫn với vẻ cương triều À lẩn con tạm thời ở nơi này trước chú lăng và dì lăng đều là người tốt bọn họ sẽ chăm sóc tốt c h o con lăng đi nạ bất mãn dầu môi anh tư hạo người ta còn chưa kết hôn đâu gọi người ta là dì cũng quá già rồi phải gọi là chị tiểu nạ con gái bảo bối của anh tiểu khả ái nghiêng nghiêng luôn thích gọi em như vậy lăng hàn dạ thấy long tư hạo vô cùng dịu dàng với tiểu long dập nhìn thế nào cũng ra dáng người cha tự ái anh ta đi lên trước kéo long tư hạo sang một bên rồi mới nghiêm cẩn nhìn anh long thiếu thằng bé kia thật sự là con trai của anh có phải là anh đang hồ đồ rồi hay không vất vả lắm anh và hiểu hiểu bảo bối của anh mới chung một chỗ anh lại đột nhiên nhô ra một đứa con trai cô ấy có thể tiếp thụ được g i a o ở trong ấn tượng của tôi anh vẫn luôn là người đàn ông tốt sao anh lại có con riêng được long tư hạo thâm thúy nhìn anh ta anh khẽ nở nụ cười sâu không lường được hiểu hiểu sẽ tiếp nhận ạ lần nghe vậy lăng hàn dạ hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh anh đang nằm mơ đấy hả long thiếu anh là tấm gương tốt cho đàn ông chúng tôi noi theo anh đừng tự hủy hình tượng của mình như vậy chứ nếu lê hiểu mạn có thể tiếp nhận đứa con trai mà người phụ nữ khác sinh cho anh tôi sẽ cắt đầu mình xuống cho anh chơi bạo lình long tư hạo lạnh nhạt nhìn anh ta ánh mắt của anh u tối như vực thảm môi mỏng khẽ cong lên ai nói ạ lần là do người phụ nữ khắc sinh không phải là do người phụ nữ khắc sinh chẳng lẽ là hiểu hiểu bảo bối sinh cho anh long thiếu anh đang tự thôi miên mình đấy hả tôi nhìn thằng nhóc kia đã khoảng năm tuổi rồi năm năm trước hiểu hiểu bảo bối của anh chỉ sinh cho anh một đứa con gái mà thôi hơn nữa còn vừa sinh ra đã bị nghẹn thở mà chết anh lấy đ ầ u già con trai anh ngẩng đầu lên nhìn lăng hàn dạ hơi híp mắt lại con môi cười nói đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai của anh ta tôi tạm thời ạ lẩn giao cho cậu chăm sóc lăng hàn dạ nhìn anh rồi gật đầu đáp ứng anh ta cũng đưa tay ra vỗ xuống bả vai của anh nhưng lực độ của anh ta hơi lớn mang theo ý cảnh cáo nếu là con trai của long thiếu anh tôi tự nhiên sẽ tận lực chăm sóc kỹ cho thằng bé tuy nhiên anh nên suy nghĩ thật kỹ làm sao nói chuyện này với hiểu hiểu bảo bối của anh đi giấy không gói được lửa sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết để cô ấy tự mình phát hiện còn không bằng anh thẳng thắn nói cho cô ấy trước đi long tư hạo thản nhiên nhìn anh ta cậu yên tâm tôi sẽ giải thích rõ ràng cho hiểu hiểu biết long dập tới như thế nào lăng hàn dạ thấy vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên dáng vẻ dửng dưng như nước chảy mây trôi không nhịn được tò mò hỏi long thiếu anh cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa rốt cuộc thì thằng nhóc kia tới như thế nào rốt cuộc là ai đã sinh cho anh chẳng lẽ thật sự là hiểu hiểu bảo bối sinh long tư hạo không đáp lại lăng hàn dạ mà thâm ý nói sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết được chân tướng thôi chăm sóc kỹ cho thằng bé tạm thời đừng nên để cho hiểu hiểu biết được sự tồn tại của ạ lần thấy anh không muốn nói nhiều lăng hàn dạ cũng không hỏi nhiều anh ta quay đầu liếc nhìn tiểu long dập đang bị lăng đi nạ truy hỏi sau đó mới quay đầu lại mặt đầy ghen tị hâm mộ phẫn hận nhìn long tư hạo long thiếu anh đã có con gái con trai cũng đã có lại còn đã kết hôn với hiểu hiểu bảo bối của anh nữa bây giờ anh c o i như đã là người hạnh phúc mỹ man h rồi vậy mà tôi vẫn là người cô đơn anh lại còn nhét con trai của anh vào chỗ này của tôi anh đang muốn tôi ghen t ị đến chết đấy hả chương bảy trăm chín mươi ba anh muốn làm tôi ghen t ị đến chết đấy hả nhóm dịch thất liên hoa tuy giọng nói của lăng hàn dạ khá hài hước nhưng trong giọng nói giấu dếm nồng đầm mất mát long tư hạo và anh ta là anh em tốt vào sinh r a tử hơn nữa anh cũng đã nếm qua cái mùi vị khi không thể ở bên cạnh người phụ nữ mình yêu vì vậy anh có thể hiểu được tâm tình của lăng hàn dạ lúc này là gì trong lòng cũng rất đồng tình với anh ta anh ê n cần nhìn anh ta cậu còn chưa đoạt lâm mạch mạch về được lăng hàn dạ thoáng mất mát anh khẽ nở nụ cười hài hước nhưng lại xen lẫn yêu thương người ta đã có con trai rồi tôi còn đuổi tới làm gì tôi cũng không muốn làm cha dượng long tư hạo nhìn anh ta thật sâu tôi không cảm thấy đấy là con trai của cô ấy về điểm này lăng hàn dạ cũng đã hoài nghi vì vậy anh ta mới có thể kéo lâm mạch mạch và ngụy vũ bân đi đến bệnh viện làm giám định rna lăng hàn dạ cau mày lại long thiếu anh căn cứ vào cái gì để kết luận như vậy long tư hạo hơi con môi nếu như thằng bé kia thật sự là con trai của cô ấy tại sao cô ấy vẫn chưa kết hôn cùng vị hôn phu của cô ấy cô ấy là khuê mật tốt của hiểu hiểu tôi tin tưởng vào ánh mắt của hiểu hiểu người phụ nữ mà cô ấy chơi thân tuyệt đối không phải một người phụ nữ có thể tùy tiện sinh con cho người đàn ông khác dứt lời anh nhìn về phía lăng hàn dạ hiếm khi nghiêm túc hỏi cậu rất yêu cô ấy lăng hàn dạ không đáp lại long tư hạo mà nhìn anh nói long thiếu nếu tôi giúp anh chăm sóc cho con riêng của anh anh cũng phải giúp tôi một chuyện trở về nói một tiếng với hiểu hiểu bảo bối của anh nhờ cô ấy đến hỏi lâm mạch mạch nếu bọn họ đã từng là khuê mật tốt không gì là không nói với nhau được thì cô ấy có thể nói thật với hiểu hiểu bảo bối của anh tôi sẽ nói với hiểu hiểu long tư hạo nói với anh ta xong như nhớ tới cái gì đó anh lại nhìn anh ta nói có chuyện tôi phải nhắc nhở cậu thấy vẻ mặt của anh dần ngưng trọng lại giọng nói của lăng hàn dạ cũng trở nên ngưng trọng hơn chuyện gì long tư thâm trầm nhìn anh môi mỏng nhẹ mân trầm giọng nói chú ý đến người thần bí kia anh ta có thể sẽ đến mang ạ lần đi người thần bí lăng hàn dạ hơi cau mày lại anh nói đến người thần bí vẫn luôn thiết kế hãm hại anh và l ê hiểu mạn ở trong bóng tối kia long tư hạo khẽ gật đầu ánh mắt của anh càng ngày càng trở nên thâm trầm u ám chính là anh ta nếu anh ta tới thật cậu phải lập tức thông báo cho tôi nghĩ biện pháp bắt anh ta lại yên tâm nếu như anh ta dám xuất hiện tôi sẽ dốc toàn lực bắt anh ta lại long tư hạo lại dặn dò thêm một số chuyện với lăng hàng dạ n g rồi anh đi tới trước mặt tiểu long r ậ m ngồi s ổ m xuống nhìn bé anh nở nụ cười cưng chiều nhìn bé ã lận cha có chuyện đi trước con cứ an tâm ở nơi này cha sẽ thường xuyên đến t h ă m con dứt lời long tư hạo hôn lên trên trán của tiểu long r ậ m rồi đứng thẳng người dậy đi vào trong chiếc r ồ n rọi sơ sau đó anh khởi động xe rời đi sau khi anh rời đi tiểu long dập vẫn lưu luyến nhìn về hướng long tư hạo rời đi đôi mắt nhuộm đầy buồn bã lăng hàn dạ nhìn về phía tiểu long dập càng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia anh ta lại càng cảm thấy bé cực kỳ giống long tư hạo từ đầu đến cuối anh vẫn nghi ngờ đứa con trai của long tư hạo nhô ra từ chỗ nào theo tình cảm của anh dành cho lê hiểu mạng anh tuyệt đối sẽ không sinh con với người phụ nữ khác nhưng nếu như nói là lê hiểu mạng sinh anh ta lại cảm thấy là không thể nào lúc anh ta nhìn chằm chằm vào tiểu long dập như có điều suy nghĩ lăng đi nạ lại quệt miệng nhìn tiểu long dập hỏi chú nhóc đẹp trai em còn chưa nói cho chị tiểu nạ biết ai là mẹ của em đâu em mau nói cho chị tiểu nạ biết đến tột cùng thì mẹ của em là ai cô ta ở chỗ nào cô ta cấu kết với anh tư hạo từ lúc nào đi nạ nghe thấy lăng đi nạ nói ra hai chữ cấu kết lăng hàn dại trầm mặt xuống giống to tên cô em phải chú ý đến cách gan nói ở trước mặt con nít cái gì mà cấu kết với không cấu kết lăng đi nạ nhìn anh ta le lưới em lỡ lời m à t h ô i anh nhìn lại mình xem sao anh lại khẩn trương như vậy cũng không phải là con trai của anh có phải anh rất muốn kết hôn sinh con rồi hay không không phải là anh đang truy đuổi lâm mạch mạch khuê mật tốt của lê hiểu mạn hay sao làm sao c ò n chưa theo đuổi được hả lăng hàn dạ hơi cau mày lại ánh mắt của anh ta c h ầ m xuống anh ta không đáp lại lời của lăng đi nạ mà đi tới trước mặt tiểu lòng rợp nắm lấy tay nhỏ của bé dắt bé đi vào nhà À lẩn chú lăng dắt cháu vào phòng của cháu nhé lăng hàn dạ nói với tiểu long dập rồi dắt bé đi lên tầng lúc đi được nửa đường anh ta ngừng lại chăn chú nhìn bé không nhịn được hỏi ạ lận cháu hay nói thật nói cho chú lăng biết đi long thiếu thật sự là cha của cháu à. tiểu long dập ngẩng đầu lên nhìn lăng hàn dạ rồi lễ phép gật đầu với anh ta thấy bé gật đầu lăng hàn dạ cau mày lại rồi lại hỏi vậy mẹ của cháu là ai tiểu long dập cụp đầu nhỏ xuống đôi môi nhỏ anh sắc mím chặt bé không trả lời câu hỏi của lăng hàn dạ chương 794, đặt đi gần đây b ể bộn nhiều việc một nhóm dịch thất liên hoa lăng hàn dạ thấy bé không muốn nói mẹ của bé là ai anh ta cũng đành không hỏi thêm nữa dắt bé đi lên tầng À lẩn cháu tạm thời ở căn phòng này nhé căn phòng mà lăng hàn dạ dắt bé đi vào chính là căn phòng mà khoảng thời gian trước tiểu n g h i ê n n g h i ê n đã từng ở kia trong phòng còn có các loại đồ chơi tiểu long dập nhìn quanh phòng rồi bé ngẩng đầu lên nhìn lăng hàn dạ lễ phép nói c ả m ơn c ả m ơn chú lăng lăng hàn dạ nhìn tiểu long dập còn nhỏ mà đã vô cùng lễ phép khí chất y ê u nhã anh cũng nở nụ cười ấm áp à lần cháu không cần phải khách khí như vậy cháu cứ coi nơi này là nhà của mình có gì cần thì cứ nói với chú lăng không thì có thể nói với dì lăng vâng ạ tiểu long dập nhìn lăng hàn dạ rồi gật đầu với anh bé lại nhìn quanh phòng lần nữa thấy trong phòng đều là đồ chơi dành cho bé gái bố cục của cả căn phòng đều là màu hồng bé hơi cau mày lại lăng hàn dạ thấy bé nhìn phòng rồi cau mày lại anh ta lập tức hiểu ra mình mang bé tới phòng của tiểu nghiên nghiên đã từng ở qua trong phòng đều là đồ chơi mà bé gái thích lại là màu hồng hẳn là con trai như bé sẽ không thích sau đó anh ta cười nhìn bé đoạn thời gian trước có một em gái nhỏ đã từng ở chỗ này chú sẽ cho người bố trí lại nơi này lần nữa nói đến em gái nhỏ đó lăng hàn dạ lại cau mày nếu bé là con riêng của long thiếu vậy bé không phải là anh của n g h i ê n n g h i ê n rồi không suy nghĩ nhiều nữa sau đó anh dặn người giúp việc trong nhà bố trí lại phòng lần nữa hai ngày kế tiếp tiểu long dập đều ở tại biệt thự lăng gia do lăng hàn dạ o và lăng đi nạ chiếu cố hông hoa h u y ể n bởi vì hai ngày qua tiểu long dập không ở đây nên ngãi na muốn lợi dụng bé cướp long tư hạo đang rất gấp anh đã tìm được gã lần chưa tư hạo đã mang thằng bé đi đâu đã hai ngày rồi ngại na ngồi ở trên ghế salon mặt đầy c u ố n cuồng hôm nay cô ta đã không dùng mặt nạ ra người để dịch dùng cũng không đội tóc giả không đ e o kính râm đôi mắt màu nâu nhạt lộ ra gương mặt mang hơi thở phương tây chính là sophie ngại na là tên giả mà cô ta dùng để vi che giấu thân phận thật cô ta còn có một mục đích khác khi đổi tên là e l l a là để phòng ngừa bị knoxxa của cô ta tìm được vì vậy ngãi na chính là sophie sophie chính là ngãi na người thần bí liếc nhìn sophie hôm nay không ăn mặc thành người khác nữa anh ta lệnh như băng nói tôi đã sớm dặn cô là đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ nữa nhưng cô lại vẫn tìm người hãm hại anh ta cô cứ như vậy sẽ chỉ dẫn tới sự hoài nghi của anh ta mà thôi anh ta sẽ không vô duyên vô cớ mang ạ l ẩ n đến lăng gia nhất định là anh ta đã hoài nghi cái gì đó hoặc là anh ta đã đoán được cái gì đó lăng gia sophie h í p mắt lại cô ta kinh ngạc nhìn anh ta anh nói tư hạo mang ạ l ẩ n đến lăng gia lăng hàn dạ có thể phát hiện ra cái gì hay không không được tôi phải nghĩ biện pháp mang ạ l ẩ n về dứt lời cô ta liền đứng lên dáng vẻ cực kỳ nóng nảy so sánh với sự lo lắng của cô ta người thần bí kia bình tĩnh hơn so với cô ta rất nhiều anh ta âm trầm nhìn cô ta sớm biết có hôm nay cần gì phải làm chuyện lúc trước nếu như cô không s u n g động muốn tư hạo biết đến sự tồn tại của ạ lần như vậy thì cũng sẽ không có những chuyện này sophie thấy người thần bí kia lại c u ở trách mình trong lòng cô ta cực kỳ tức giận nhưng ngại vì cô ta còn muốn mượn tay anh ta cướp long tư hạo lại nên đành phải tạm thời đè nén tức giận trong lòng xuống cô ta hối hận nhìn anh ta tôi biết là do tôi bốc đồng sẽ không có lần sau nữa anh mau nghĩ biện pháp mang ạ lẩn già khỏi lăng ra đi người thần bí kia lạnh lùng nhìn cô ta giọng nói lạnh như băng không cần phải lo lắng bây giờ sổ p h ỉ đang rất nóng vội cô ta đã bị mất lá bài chủ chốt tự nhiên là cô ta rất lo lắng cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía người thần bí kia nhữ chặt mày sao tôi có thể không nóng vội cho được không có a lẩn tôi phải cướp tư hạo từ trong tay lê h i ể u mạng thế nào đây phải làm thế nào chia rẽ anh ấy và lê h i ể u mạng chương 795, đặt đi gần đây b ể bộn nhiều việc hai nhóm dịch thất liên hoa người thần bí kia thấy sổ phỉ dưỡng dục tiểu long dập năm năm mà lúc này cô ta chỉ lo lắng sợ không có tiểu long dập thì không có cách nào cướp được long tư hạo chứ không có chút tình cảm nào của người mẹ dành cho một đứa con trai anh ta nhìn chằm chằm vào cô ta rồi hỏi cô không có chút tình cảm mẹ con nào với thằng bé sao tình cảm mẹ con sổ phỉ kinh ngạc nhìn người thần bí kia cô ta đưa tay chỉ về phía mình khẽ nở nụ cười chế nhạo anh hỏi tôi có tình cảm mẹ con với đứa con trai của con tiện nhân kia hay không á tôi hận lê hiểu mạn hận muốn chết đi được tôi có thể có tình cảm mẹ con với con trai của cô ta hay sao tôi nuôi thằng bé lớn như vậy chỉ vì muốn lợi dụng thằng bé để chia rẽ tư hạo và lê hiểu mạn mà thôi chứ tình cảm mẹ con với thằng bé đó á tôi không vĩ đại như vậy đâu thấy cô ta không có chút tình cảm nào với tiểu long d ậ p người thần bí kia nhìn cô ta một lúc rồi lạnh giọng nói tôi sẽ nghĩ biện pháp để mang ạ lẩn ra khỏi lăng ra còn cô tôi có chuyện khác muốn cô đi làm sophie nghi hoặc nhìn anh ta chuyện gì người thần bí kia khẽ con môi ánh mắt dần trở nên quỷ dị cô đã mất tích lâu như vậy cũng nên đến lục cho cha mẹ cô biết hành tung của cô rồi sophie hơi kinh ngạc nhìn anh ta ý của anh là muốn tôi thông báo cho cha mẹ tôi biết tôi đang ở thành phố ca người thần bí kia gật đầu với cô ta âm lanh nói cô muốn chia rẽ lê hiểu mạn và long tư hạo thì cần phải có cha mẹ cô ra mặt chỉ cần cô cứ khăng khăng khẳng định ạ l ẩ n chính là con trai ruột của cô và long tư hạo thì cha mẹ cô nhất định sẽ làm chủ cho cô cô cũng biết thực lực sau lưng cha cô lớn bao nhiêu mà nếu long tư hạo cứng đối cứng với cha cô anh ta nhất định sẽ thất bại mà cha cô lại có ân với anh ta nữa tôi nghĩ anh ta sẽ không hoàn toàn đối nghịch với cha cô đâu sophie nghe thấy như vậy cảm thấy đây là một ý kiến hay vì vậy cô ta nhìn người thần bí kia rồi cười cực kỳ â m l ã n h để cho cha mẹ tôi ra mặt quả nhiên là một ý kiến hay tôi sẽ liên lạc với bọn họ ngay bây giờ vậy ả lẩn thì nhờ anh mang nó ra khỏi l a n g gia ra giúp tôi chuyện của ả lẩn tôi sẽ tự nghĩ biện pháp đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô nếu như lần sau cô còn hành động thiếu suy nghĩ thì tôi sẽ không sẽ giúp cô nữa người thần bí kia âm trầm nhìn chằm chằm vào cô ta rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi sophie thấy vậy cô ta gọi anh ta lại lần nữa nghi ngờ hỏi anh vẫn luôn không nói cho tôi biết tại sao phải giúp tôi chia rẽ lê hiểu mạn và tư hạo đừng nói với tôi là anh thích lê hiểu mạn đấy nhé người thần bí nghe vậy anh ta lạnh lùng con khỏe môi ánh mắt thoáng trở nên ơ ngoan tôi hận không thể băm vằm cô t a a thành từng mảnh nếu như vậy tại sao anh phải giúp tôi sophie tiếp tục truy hỏi người thần bí kia không thèm trả lời cô ta mà rời đi thẳng sau khi anh ta rời đi sophie lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ mình cô ta nghĩ hết tất cả các biện pháp để thuyết phục bọn họ tới thành phố ca quán cà phê c a p u c i n o bởi vì lăng hàn dạ đã nhờ long tư hạo bảo lê hiểu mạn rủ lâm mạch mạch đi dạo vì vậy hôm nay lê hiểu mạn đã hẹn lâm mạch mạch đến quán cà phê c a p u c i n o mà trước kia bọn họ thích tới nhất hôm nay lại đúng là chủ nhật tiểu nghiên nghiên và ngụy vũ bân đều không phải đến trường học vị trí cạnh cửa sổ lâm mạch mạch và ngụy vũ bân ngồi một bên lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên ngồi ở đối diện bọn họ hôm nay lê hiểu mạn mặc một chiếc váy c h i ế c eo màu xanh nhạt bên ngoài phối hợp với một chiếc áo vét ngắn màu trắng lộ ra khí chất thanh lịch mái tóc dài quăn màu vang đỏ xóa bên vai khuôn mặt để m ộ c không trang điểm làn da trắng non mịn màng mặt mũi hường hào nhìn có vẻ như rất thoải mái lâm mạch mạch thấy cô thì câu nói đầu tiên chính là hỏi có phải gần đây nam thần rất ra sức hay không sao nhìn cô lại thoải mái như vậy dĩ nhiên bởi vì có mấy bạn nhỏ ở đây nên lâm mạch kề sát bên thai lê hiểu mạn nói những lời này lê hiểu mạn nghe thấy vậy dĩ nhiên là cô rất xấu hổ mặt cô dần đỏ ử lên hôm nay lâm mạch mạch hơi thay đổi phong cách khăn mặc cô không mặc táo bạo như năm năm trước nữa cô thay đổi như vậy không thể nghi ngờ là có liên quan đến bạn nhỏ ngụy vũ bân cô ấy muốn làm một mẹ tốt ở trước mặt bé không muốn để cho ngụy vũ bân cảm thấy cô là một người phụ nữ rất không đứng đắn hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy hoa dài màu trắng và hồng theo phong cách bọ hệ mỹ ẩn ta v á y rất rộng phủ lên đôi chân trần của cô ấy phần thân trên màu trắng phần v á y dưới màu hồng mái tóc nâu lượn sóng nửa buộc nửa thả cũng không trang điểm cả người tản ra khí chất thanh lịch cực kỳ hấp dẫn đầu tiên thì cô ấy nói mấy câu với tiểu n g h i ê n n g h i ê n rồi mới nhìn về phía lê hiểu mạng ngồi ở đối diện cô ấy hỏi mạng mạng sao hôm nay cậu lại hẹn mình đi ra ngoài vậy hôm nay là chủ nhật sao cậu không thừa dịp này hảo hảo bồi dưỡng tình cảm với chồng cậu lâm mạch, mạch vừa dứt lời giọng nói non nớt mà ngọt ngào của tiểu nghiên nghiên đã vang lên dì lâm hai ngày nay đạt đi của cháu bận lắm à nha đều rất khuya mới trở về hôm nay là chủ nhật mà sáng sớm đạt đi đã ra ngoài rồi cũng không biết là đạt đi đi đâu nữa chương 796, yêu anh rất yêu anh một nhóm dịch thất liên hoa lâm mạch mạch ngay vậy cô nhớn mày nhìn về phía lê hiểu mạ con môi hỏi nam thần thật sự bận rộn như vậy sao lê hiểu mạn mỉm cười nhìn lâm mạch mạch hôm nay không nói chuyện của mình nói chuyện về cậu đi lâm mạch mạch khẽ nâng mí mắt nói về mình nói chuyện gì của mình lê hiểu mạn liếc mắt nhìn ngụy vũ bân bên cạnh lâm mạch mạch rồi lại nhìn về phía tiểu n g h i ê n n g h i ê n cô dịu dàng cười với con gái n g h i ê n n g h i ê n mẹ muốn cùng trò chuyện riêng với dì lâm một lát con có thể rủ anh vũ bân bên cạnh chúng ta đi đâu đó ngồi được không muốn uống gì ăn cái gì cứ tùy ý gọi tuy nhiên không được phép uống cà phê thiếu nghiên nghiên trước mắt nhỏ nhưng nơi này là quán cà phê à n h a không uống cà phê thì uống gì lê hiểu mạn dịu dàng xoa xoa đầu nhỏ của bé nghiên nghiên biết mà nơi này ngoài cà phê ra còn có món tráng miệng kem ly t i z e mì bánh mì bánh sang w i c h có rất nhiều món ăn ngon nghiên nghiên có rất nhiều lựa chọn nhưng không được phép lựa chọn cà phê con í t uống cà phê sẽ trở thành ngúng ốc tiểu nghiên nghiên chưa uống cà phê bao giờ bé vốn muốn uống nhưng nếu mủm mị không cho phép vậy bé đành gắng gượng lựa chọn món khác thôi được rồi vì có thể thông minh hơn con tuyệt đối sẽ không uống cà phê tiểu nghiên nghiên nói với mẹ của bé rồi nhìn về phía ngụy vũ bân bé nở nụ cười ngọt ngào với cậu anh vũ bân mục m ỉ của em muốn trò chuyện riêng với mẹ anh chúng ta đi đến bàn đối diện kia đi ngụy vũ bân hơi nhút nhát nhìn về phía lâm mạch mạch bé không muốn đi đến bàn đối diện ngồi lắm bé vô cùng dính lâm mạch mạch hơn nữa lại rất nhút nhát với lại bé không quen tiểu n g h i ê n n g h i ê n vì vậy không muốn ngồi sang một bên lâm mạch mạch thấy ngụy vũ bân bám chặt lấy mình cô ấy nhìn bé dịu dàng cười nói vân v â n oan con và em tiểu n g h i ê n n g h i ê n sang bên kia ngồi đi mẹ muốn trò chuyện với dì lê một lát tiểu vũ v â n vẫn nhữ mày lại không muốn qua ngồi thấy vậy tiểu n g h i ê n n g h i ê n đi tới bên cạnh bé kéo tay của bé nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn bé con mi cười anh vũ v â n đi mà chúng ta qua bên kia chúng ta đi ăn ngon không q u ấ y giày mẹ anh và m ủ m mị của em nói chuyện phiếm nữa anh vũ bân anh cứ yên tâm đi em không phải là bà ngoại sói em sẽ không ăn thịt anh dứt lời tiểu nghiên nghiên dùng sức kéo kéo n g u y ễ n vũ bân bé kéo đến lần thứ ba mới lôi n g u y ễ n vũ bân ra khỏi ngực của lâm mạch mạch được sau đó hai tiểu bất điểm ngồi ở bàn đối diện với bàn của lê h i ể u mạn và lâm mạch mạch ngồi xuống tiểu nghiên nghiên thành thạo gọi nhân viên phục vụ đến lâm mạch mạch nhìn về phía tiểu nghiên nghiên thấy mặc dù bé nhỏ tuổi hơn so với ngụy vũ bân nhưng lại hiểu chuyện hơn so với tiểu vũ bân nhà mình lại càng không nhút nhát cô vô cùng hâm mộ lê hiểu mạn trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm và cao hứng thay cho lê hiểu mạn vì có một cô con gái thông minh khôn khéo như vậy cô rời tầm mắt ra khỏi người tiểu n g h i ê n n g h i ê n và tiểu vũ bân rồi nhìn về phía lê hiểu mạn trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người tràn đầy hâm mộ mạn mạ. con gái của cậu và nam thần thật là giỏi mình hâm mộ cậu chết đi được nghe vậy lê hiểu mạn liếc nhìn ngụy vũ bân rồi lại nhìn về phía lâm mạch mạch con môi cười nói vũ bân nhà cậu cũng rất biết điều rất lễ phép lâm mạch mạch mỉm cười nhìn lê hiểu mạn ánh mắt thoáng trở nên phức tạp nhưng cô nhanh chóng giấu đi cô hơi hiếu kỳ nhìn lê hiểu mạn do xét hỏi mạn mạn hôm nay cậu hẹn mình ra ngoài không phải là chỉ đơn giản gặp mình như này thôi hả nhân viên phục vụ vừa vặn đưa hai ly cà phê tới lê hiểu mạng bưng một ly trong đó lên sau khi uống một hớp cô mỉm cười nhìn lâm mạch mạch chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi mình muốn trò chuyện với cậu mạch mạch trước kia mình có chuyện gì cũng sẽ nói với cậu chúng ta là khuê mật tốt không có chuyện gì là không nói với nhau vì vậy mình hy vọng cậu có thể nói thật với mình lâm mạch mạch hơi cau mày lại cô ấy nhìn l ê hiểu mạn mím môi cười ánh mắt hơi chút yêu thương mạn mạn cậu muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi số mệnh của lâm mạch mạch cũng được coi là bi thảm lúc cô ấy còn rất nhỏ mẹ của cô ấy đã bị bệnh qua đời cha cô ấy nói ra làm ăn kết quả một đi không trở lại đến nay cũng chưa từng xuất hiện cô ấy là do một tay bà nội nuôi lớn nhưng năm năm trước bà nội của cô ấy đã qua đời từ nhỏ cá tính của cô ấy đã rất mạnh mẽ cho tới bây giờ cô ấy chỉ luôn nói chuyện vui chứ không bao giờ kể chuyện buồn với bạn bè vì vậy cô ấy chưa bao giờ nói về thân thế hay là chuyện nhà mình cho lê hiểu m ạ nghe chương bảy trăm n mươi y ê u anh rất yêu anh 2. nhóm dịch thất liên hoa tính cách của cô ấy tương đối thẳng thán nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng nên không thể tránh khỏi chuyện đắc tội với người khác lê hiểu mạn là người bạn thân nhất của cô ấy cũng là khuê mật duy nhất của cô ấy hai cô còn thân nhau hơn cả họ hàng mà ở trong lòng của cô ấy cô ấy sớm đã coi lê hiểu mạn là em gái ruột để đối đãi vì vậy thời còn học đại học cô ấy vẫn luôn bảo vệ cô từ khi hai người quen biết nhau đến khi trở thành khuê mật tốt cũng đã được bao nhiêu năm rồi tình cảm vẫn luôn rất tốt lê hiểu mạn thấy cô ấy nói như vậy thì cô hỏi mạch mạch cậu nói thật cho mình biết đi cậu đã từng thích lăng hàn dạ hay không nghe cô nhắc tới lăng hàn dạ vẻ mặt của lâm mạch mạch hơi ngừng trệ rồi cô mỉm cười nhìn lê hiểu mạn vân đạm phong k i n h nói mạng mạng mặc kệ mình đã từng thích anh ta hay không thì cũng là chuyện đã qua rồi bây giờ mình chỉ muốn làm một người mẹ tốt một người vợ tốt tử đình đối xử với mình rất tốt mình không muốn phụ lòng anh ấy thấy cô ấy nhắc tới ngụy tử đình trên mặt mang theo đủ cười lê hiểu mạn hơi cau mày lại cô nhìn cô ấy thật sâu mạch mạch cậu chung một chỗ với ngụy tử đình thật sự hạnh phúc sao cậu thật sự yêu anh ta sao lần trước cô đã hỏi vấn đề này rồi nhưng cô còn muốn hỏi thêm lần nữa cho chắc chắn thấy cô hỏi tới vấn đề này lần nữa lâm mạch mạch co n môi cười cô ấy đưa tay ra nắm lấy tay cô đầy cảm kích nhìn cô mạn mạc mình biết cậu đang lo lắng mình sẽ không hạnh phúc nhưng cậu hãy tin tưởng mình mình và tử đ ỉ n h rất hạnh phúc anh ấy cho mình cuộc sống mà mình mong muốn mình yêu anh ấy rất yêu h ắ n lê hiểu mạng cầm ngược lại tay cô mạch mạch nếu cậu yêu anh ta anh ta cũng yêu cậu cậu lại sinh một đứa con trai cho anh ta tại sao đến bây giờ mà hai người còn chưa kết hôn lâm mạch mạch nâng mi mắt cười nói đó là bởi vì trước đây mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nhưng bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi tử định là một người đàn ông tốt đáng để mình phó thác cả đời mình không muốn bỏ qua anh ấy lê hiểu mạng thấy lâm mạch mạch kiên định nói như vậy trong lòng cảm thấy bi ai và nối tiếc thay cho lăng hàn dạ xem ra anh ta đã thua cuộc rồi rốt cuộc thì năm năm trước bọn họ đã xảy ra chuyện gì tại sao mạch mạch sẽ lại lặng lẽ rời đi lâu như vậy cô c a o mày lại nhìn lâm mạch mạch dò xét hỏi mạch mạch cậu có thể nói cho mình biết tại sao năm năm trước cậu phải rời đi không rốt cuộc thì giữa cậu và lăng hàn dạ đã xảy ra chuyện gì lâm mạch mạch nghe thấy cô nhắc tới chuyện năm năm trước đôi mắt của cô ấy dần nhốn đầy bi thương cô rút bàn tay lê hiểu mạng đang nắm về âm thầm siết chặt hai tay chỉ một lát sau cô dần che giấu tất cả ưu tư xuống ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn lê hiểu mạng mạn mạng mạ, mỗi người đều có một quá khứ bi thương cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa bây giờ mình sống rất tốt tất cả mọi chuyện năm năm trước đều đã qua cả rồi mình thật sự không muốn nhắc tới nữa nói đến đây cô cầm tay lê hiểu mạn trong mắt đầy áy này mạn mạn thật xin lỗi không có chuyện gì cậu không nói với mình mà mình lại giấu giếm cậu mình biết mình làm vậy là không đúng nhưng mình không muốn nhắc lại chuyện năm năm trước nữa lê hiểu mạn thấy cô ấy áy náy trong lòng cũng hiểu dây có thích hợp hay không chỉ có chân mới biết nếu cuộc sống hiện tại của cô ấy rất tốt thân là chị em tốt cô nên chúc phúc cho cô ấy mà không nên nhắc chuyện cô ấy không muốn nói chỉ cần cô ấy cảm thấy hạnh phúc là được rồi trong lòng cô cảm thấy có l ỗ i mạch mạch mình không hỏi nữa chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc là được lâm mạch mạch nhìn cô cười gật đầu mình biết mạn mạn nhà chúng ta là người thấu tình đạt lý nhất mà chúng ta khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ vừa lúc mang con theo không bằng đến công việc trò chơi đi lê hiểu m ạ n cười nói được dứt lời hai người đứng lên đi đến chỗ tiểu nghiên nghiên và ngụy vũ bân đang ngồi Nhiên, nghiên nghiên vân bân chúng ta tới công viên trò chơi có được không lâm mạch mạch túi đầu dịu dàng nhìn tiểu nghiên nghiên và ngụy vũ bân hỏi được ạ t i ể u nghiên nghiên sảng khoái đáp lập tức bé cười nhìn ngụy vũ bân anh vũ bân chúng ta đến công viên trò chơi chơi đi ư ngụy vũ bân nhìn tiểu nghiên nghiên cười gật đầu lộ ra hàm răng trắng lập tức hai đứa bé tay trong tay ra khỏi quán c à p h é lê hiểu mạn nhìn một màn này sau đó lái xe đưa tiểu nghiên nghiên lâm mạch mạch và ngụy vũ bân đến công viên trò chơi mà lần trước cô và long tư hạo mang tiểu nghiên nghiên tới đến nơi lâm mạch mạch dành đi mua vé vừa ra khỏi quán c à p h é là do lê hiểu mạn trả tiền cô không muốn lê h i ể u mạn phải tốn tiền nữa tuy bây giờ đối với lê h i ể u mạn mà nói thứ không thiếu nhất chính là tiền cô ấy còn có một ông chồng lắm tiền như long tư hạo nhưng lâm mạch mạch thường cô không muốn cô bỏ một chút tiền chương bảy trăm chín mươi tám t i ể u tinh linh long thiếu h o à n g sợ nhóm dịch thất liên hoa tiểu nghiên nghiên thích nhất là chơi bàn đu cho nên lâm mạch mạch và lê h i ể u mạn mang bé và ngụy vũ bân đi chơi trước ngụy vũ bân có vẻ nhát gan từ đầu không dám ngồi nhưng sau khi thấy tiểu nghiên nghiên là bé gái nhỏ tuổi hơn cậu nhưng lại dám ngồi liền bắt đầu ngồi lên lê hiểu mạn và lâm mạch mạch cùng hai đứa bé chơi liên tiếp mấy trò chơi giống như lần trước bởi vì là chủ nhật cho nên người rất đông mấy trò chơi khác đều có người xếp hàng dài lê hiểu mạn thấy vậy túi đầu nhìn tiểu nghiên nghiên dịu dàng cười nghiên nghiên trước tiên ngồi nghỉ ngơi với anh vũ bân và dì mạch mạch mẹ đi mua nước và chút thức ăn về chơi xong mấy trò chơi tiểu n g h i ê n n g h i ê n muốn nghỉ ngơi cô bé gật đầu với mẹ sau đó ngồi xuống thấy bé ngồi xuống lê hiểu mạn nhìn lâm mạch mạch cười nói mạch mạch trước tiên ngồi chờ cùng vũ bân đi tiểu n g h i ê n n g h i ê n ngồi chờ mẹ liền đưa mắt nhìn xung quanh nhìn trái nhìn phải sau khi nhìn đến vòng đu quay của trẻ em thì thấy mấy bóng dáng quen thuộc ba chú lăng chị tiểu na chú lạc thụy ánh mắt tiểu n g h i ê n nghiêng rơi vào trên người lờ giờ đang được long tư hảo nắm tay dôi mắt như vì sao mở tò kinh ngạc không thôi ba bé vì sao lại chơi cùng một chỗ với anh trai kia không phải từ sáng ba đã tới công ty rồi sao bé còn tưởng là ba đi làm nhưng sao lại tới công viên trò chơi hả ba sao lại lừa mẹ sao không đi chơi cùng bé mà chơi cùng anh trai kia chẳng lẽ anh trai kia là con riêng của ba h ả vậy nếu mẹ biết chẳng phải sẽ rất thương tâm hay sao thu hồi tầm mắt bé ngẩng đầu cười nhìn lâm mạch mạch dì lâm cháu muốn đi toilet nghe vậy lâm mạch mạch đứng lên cười nhìn bé dì đi cùng cháu dì lâm không cần đâu cháu đã tới đây nhiều lần dì không cần đi theo dì ở đây chờ mẹ là được cháu về nhanh thôi dì lâm mẹ đang về lâm mạch mạch nhìn theo ngón tay bé chỉ thấy lê hiểu mạn sau đó bé liền xoay người rời đi lê hiểu mạn lại gần thì không thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n đâu liền hỏi n g h i ê n n g h i ê n đâu dì lê em gái n g h i ê n n g h i ê n đi toilet rồi ngụy vũ bân nhìn lê hiểu mạn sau đó lại nhìn lâm mạch mạch mẹ con cũng đi toilet lâm mạch mạch đang muốn đi cùng bé thì bé đã lên tiếng mẹ em gái nghiên nghiên còn không cần mẹ đi cùng con cũng không cần mẹ đi cùng con nhìn thấy toilet ở đâu tự con có thể đi dứt lời bé liền đi về phía toilet thấy ngụy vũ bân đi đúng hướng toilet hai người mới có thể yên tâm mà tiểu nghiên nghiên vốn đang đi về phía toilet nhân lúc lê hiểu mạn và lâm mạch mạch nói chuyện liền lén thay đổi phương hướng đi về phía trò đu quay của trẻ em sau đó trực tiếp đứng sau lưng l o n g tư hạo bé hất mặt mí môi m gọi ba đột nhiên nghe thấy âm thanh long tư hạo như bị xét đánh chấn động toàn thân đôi mắt căng lên từ từ xoay người không dám tin thấy tiểu nghiên nghiên đứng bên cạnh khỏe môi anh co có quắp có chút hoảng sợ đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn bé nghiên nghiên nghiên con sao con lại ở đây hiếm khi mới thấy anh nói lắp biểu hiện anh đang rất khẩn trương nếu nghiên nghiên ở đây chứng minh hờ hờ của anh cũng ở đây lập tức anh như tên trộm lén nhìn tiểu nghiên nghiên không thấy lê hiểu mạn đâu anh vừa yên tâm vừa cảm thấy kỳ quặc lạc thụy lăng hàn dạ lăng đại na ba người xoay người nhìn thấy tiểu nghiên nghiên thì vẻ mặt hoảng sợ lạc thụy khoa trương mở to mắt một tay che miệng ngón tay chỉ tiểu nghiên nghiên nhóc nhóc con cháu cháu quỷ tinh linh này sao cháu đột nhiên lại xuất hiện hả sao cháu lại ở đây một mình cháu tới sao không thể nào tổng giám đốc phu nhân cũng tới sao nhất định là vậy rồi lăng đại na thấy biểu tình khoa trương của anh ta còn tự hỏi tự trả lời cô c h ừ n g mắt lập tức đến trước mặt tiểu nghiên nghiên cưới người nhìn bé em gái nhỏ đã lâu không gặp có nhớ chị tiểu na hay không t i ể u nghiên nghiên ngẩng đầu nhìn lăng đại na n h e răng cười có ạ nghe bé nói có lăng đại na con mắt lên cười thật là em gái làm người ta hích đến để chị tiểu na hôn một cái nào dứt lời cô muốn hôn lên mặt tiểu nghiên nghiên nhưng long tư hạo đã kéo tiểu nghiên nghiên dịch sang bên cạnh lập tức anh ngồi s ồ m xuống đôi mắt dịu dàng nhìn bé bà bối nhanh nói cho ba mẹ ở đâu chương bảy trăm chín mươi chín hiểu hiểu tóm được nhóm dịch thất liên hoa tiểu nghiên nghiên không vui chu miệng giận dỗi quay mặt đi ba à sao ba có thể lừa mẹ lừa con chứ sao có thể chơi cùng con trai riêng của bà không chơi với con nếu mẹ biết ba không đến công ty mà đi chơi cùng con riêng của b a thì mẹ thật là thương tâm vì sao ba lại như vậy ba không cần con và mẹ nữa sao tiểu n g h i ê n n g h i ê n vừa nói hốc mắt đỏ lên thật vất vả bé mới có ba mà long tư hạo thấy bé khóc đỏ cả mắt cảm thấy đau lòng và xấu hổ với bé và lê hiểu m ạ thật ra hôm nay anh đến công ty là lăng hàn dạo và lăng đại na gọi tới bảo anh đến công viên giải trí chơi cùng long dập anh đến vì gần đây muốn bồi thường cho bé tuy không xác định một trăm phần trăm long dập là con trai của anh và hiểu hiểu nhưng anh và bé ở chung càng lâu anh càng cảm thấy bé chính là con trai của anh và hiểu hiểu anh phát hiện nhiều cử chỉ của long dập rất giống hiểu hiểu nhà anh cho nên anh tới đây làm chút trách nhiệm người ba với bé anh cảm thấy anh thiếu lòng dập quá nhiều bởi vì còn chưa xác định được chuyện này nên anh mới không nói cho hiểu hiểu anh muốn chờ đầy đủ chứng cứ rồi nói cho cô để c ô nghe được một tin vui nguyên nhân thứ hai là muốn cho kẻ thần bí biết anh cực kỳ yêu thương lòng dập làm cho kẻ thần bí và sổ phỉ đều nghĩ anh thường lòng dập vì sổ phi anh tin kẻ thần bí kia luôn ở trong bong tối giám thị mọi nơi anh nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n đau lòng giọng nói dịu dàng cưng chiều nghiêng nghiêng con và mẹ đều là bảo bối tâm can của ba sao ba không cần hai người chứ hôm nay ba sẽ giải thích cho con ạ lần không phải là con riêng của ba nghe long tư hạo nói xong tiểu nghiêng nghiêng vẫn bịu i môi như cũ lạc thụy đi tới cười nhìn bé nhóc con nghiêng nghiêng có ai nói cho cháu biết cháu bịu i môi r ấ t đáng yêu hay không lăng hàn dạ nhìn tiểu nghiêng nghiêng nhăn mày lại nhìn tiểu long dập vẫn luôn im lặng anh ta đi tới bạn nhỏ nghiêng nghiêng ba cháu không lừa mẹ và cháu hôm nay ba cháu tới công ty là chú và chỉ tiểu na của cháu gọi tới còn có ả lần không phải là con riêng chú cam đoan đấy tiểu nghiêng nghiêng chớp mắt ngẩng đầu nhìn lăng hàn dạ khó hiểu chú lăng anh trai kia không phải con riêng của ba thì là cái gì lăng hàn dạ muốn nói thì l ạ thụy kinh hoảng kêu lên ôi trao không được rồi tổng giám đốc phu nhân đang đi về phía này tổng giám đốc mau mang tiểu thiếu gia đi đi nếu để phu nhân nhìn thấy ạ lần thì không cẩn thận hiểu nhầm thì không tốt đâu tôi cảm thấy hiện tại không thích hợp để phu nhân và tiểu thiếu gia gặp mặt suy nghĩ của long tư hạo và lạc thụy giống nhau anh cũng cảm thấy hiện tại không phải là cơ hội tốt nhất để long dập và hiểu hiểu của anh gặp nhau lăng hàn dạ nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng lạc t h ủ y nói quả nhiên thấy lê hiểu mạng tới không chỉ có cô còn có lâm mạch mạch và ngụy vũ bân hai hít mắt trong mắt đầy không vui sau đó nhìn lăng đại na đại na em mang ạ lẩn đi trước đi vì sao là em chứ em còn muốn ở chung với anh tư hạo thêm một lúc lăng đại na n h í mày miệng thì nói vậy nhưng vẫn mang long d ậ p rời đi ạ lẩn về nhà với chị đại na trước long dập nghe lời gật đầu sau gió chào hỏi long tư hạo lăng hằng dạ n g lạc thụy và tiểu nghiên nghiên mới theo lăng đại na rời đi tiểu nghiên nghiên thấy long dập theo lăng đại na rời đi liền chạy về phía mẹ nghiên nghiên long tư hạo thấy thế cháu mà đuổi kịp bé ôm bé lên dịu dàng nhìn bé còn giận ba sao tiểu nghiên nghiên nhìn anh lắc đầu không phải là giận mà là cực kỳ giận con muốn xuống bà thả con xuống đi long tư hạo nhíu mày nhìn cô nhóc đang đẩy anh nghiêng nghiêng không muốn thẻ bách phu trưởng nữa sao nghe vậy tiểu nghiêng nghiêng không đẩy anh nữa mà chu môi ba h uy hiếp trẻ con long tư hạo con môi cười với bé ôm bé đi về phía lê hiểu mạn và lâm mạch mạch mà hai người các cô đã sớm nhìn thấy anh vừa n ã y các cô thấy tiểu nghiêng nghiêng nói đi toilet mãi không ra đang muốn vào t o i l e t tìm thì ngụy vũ bân thấy tiểu nghiên nghiên trước sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ thì các cô mới đi về phía bên này trùng hợp mà long dập bị lăng hàn dạ che khuất t r ò nên n lê hiểu mạn và lâm mạch mạch không thấy bé long tư hạ ôm nghiên nghiên đi tới trước người cô ánh mắt dịu dàng nhìn cô hiểu hiểu sao em ở đây lê hiểu mạn nhìn phía sau long tư hạo mới nhìn anh lời này nên là em hỏi anh mới đúng em tới đây đương nhiên là đưa n g h i ê n n g h i ê n đi chơi anh tới đây làm gì cô vừa nói xong thì lăng hàn dạ vỗ vai anh h i ế p mắt cười cười với lê hiểu mạn long phu nhân à chẳng lẽ cô không biết tôi và long thiếu có cơ tình sao chúng tôi tới đây là muốn có thể cùng nhau trải nghiệm niềm vui trẻ thơ lạc thụy theo sau cũng đập tay lên vai anh cười nhìn lê hiểu mạn phu nhân tin tôi đi hôm nay chúng tôi chỉ tới đây chơi thôi giống như lăng thiếu nói tới trải nghiệm niềm vui trẻ thơ lê hiểu mạn nhìn ba người kề vai sát cánh ngoài cười nhưng trong không cười ba người đàn ông to sắc các người tới công viên trẻ con chơi đúng là chuyện lạ nhân gian nói thấu đây ánh mắt sắc bén của cô lia về phía long tư hạo có quỷ mới tin bị ánh mắt sắc bén của cô làm cho hạ gục trong lòng long tư hạo run run nụ cười cứng đờ anh sắp cười không nổi nữa rồi suýt chút nữa thì bị tóm cảm giác thật không tốt ánh mắt bà xã đại nhân nhà anh q u á sắp bén long phu nhân à, ba chúng tôi xem là trẻ con hết lăng hàn dạ hài hước nhìn lê hiểu mạ sau đó nhìn lâm mạch mạch cười vui vẻ lâm tiểu thư sao một mình mang con tới đây người đàn ông của cô đâu lâm mạch mạch thật không để ý tới lăng hàn dạ cô chỉ mặt lạnh nhìn anh ta sau đó nhìn lê hiểu mạn mạn mạn mình ra ngoài lâu rồi cũng đến lúc mang vũ bân trở về lúc cô định nắm tao ngụy vũ bân trở về thì âm thanh hài hước của lăng hàn dạ vang lên sau lưng cô anh ta lạnh lùng nhìn cô lâm tiểu thư ban ngày ban mặt có một số chuyện không tiện làm người đàn ông của cô lại không cần cô làm ấm dường sao về vội thế làm gì lăng hàn dạ vừa nói thật khiến lâm mạch mạch nổi giận cô xoay người muốn cho anh ta mộ b à t h a i nhưng cô nhịn cô không muốn có liên quan gì tới anh cho nên mặc kệ anh nói khó nghe cỡ nào cô cũng đều nhịn chương tám trăm tổng giám đốc thật muốn như vậy sao nhóm dịch thất liên hoa bởi vì cô biết những lời anh nói chính là ép cô tức giận lê hiểu mạng thấy lăng hàn dạ gặp lâm mạch mạch mà nói ra những lời lộ liễu như thế cô n h í mày nhìn l o n g tư hạo ý bảo anh bảo lăng hàn dạ đừng nói bậy nữa l o n g tư hạo nắm tay tiểu n g h i ê n n g h i ê n đi đến trước mặt cô đôi mắt đầy ý cười nhìn con gái n g h i ê n n g h i ê n còn muốn chơi gì tiểu n g h i ê n n g h i ê n quay đầu nhìn nơi khác mí môi nhăn mày đầy không vui chẳng hứng thú trò gì cả lê hiểu m ạ n thấy biểu tình của tiểu n g h i ê n n g h i ê n không đúng lắm nhìn bé một cái lại nhìn l o n g tư hạo hai ba con cãi nhau sao long tư hạo đang muốn nói thì tiểu nghiên nghiên đã lên tiếng trước anh mẹ con và b à không cãi nhau đâu nghe vậy lê hiểu mạn nhìn bé ánh mắt đầy nghi ngờ vậy vì sao con không vui tiểu nghiên nghiên nhớn mày cười ngọt ngào với cô con làm gì không vui chứ mẹ bị con lừa rồi là con c ô ý làm bộ không vui đó nghe bé nói vậy lê hiểu mạn cũng không tin lắm lê hiểu mạn không thể nào vô duyên vô cơ xuất hiện ở chỗ này cô mới không tin ba người đàn ông cao to lại đến công viên giải trí của trẻ em chơi chuyện này chờ trở về cô sẽ hỏi anh cô ngẩng đầu nhìn lâm mạch mạch khoe môi nở nụ cười mạch mạch ngừng tiễn cầu có lăng hàn dạ ở đây cô cũng không thể để cô ấy và ngụy vũ bân chơi cùng nhỡ may lăng hàn dạ nói gì đó không tốt với cô ấy lâm mạch mạch cười nhìn lê hiểu mạ n mạng mạ n mạ, không cần thiết mình mình cùng vũ bân cứ gọi xe về là được rồi dứt lời cô nắm tay ngụy vũ bân rời đi lăng hàn dạ thấy vậy nhìn lê hiểu mạng sau đó nói mình sẽ trở đi liền đuổi theo lâm mạch mạch rất có khí phách ôm tay ôm ngụy vũ bân lên sau đó rời đi lăng hàn dạ vương vũ bân ra lâm mạch mạch thấy lăng hàn dạ ôm ngụy vũ bân rời đi cô hoảng hốt lập tức đuổi theo lê hiểu mạn thấy vậy đang muốn đuổi theo thì long tư hạo đã giữ cô lại hiểu hiểu chuyện của bọn họ chúng ta không cần nhúng tay vào lê hiểu mạn nhìn theo bóng lung lăng hàn dạ o và lâm mạch mạch rời đi sau đó lại nhìn long tư hạo cô nhớ mày ht anh chuyển cáo tới lăng hàn dạ o bảo anh ta không cần q u ấ y r à y cuộc sống của mạch mạch mạch Mạch nói hiện tại cô ấy đang sống rất hạnh phúc để lăng hàn dạ o vung ô tay đi tổng giám đốc phu nhân lạc thụy nhìn lê hiểu mạn nghiêm túc nói tôi thấy lăng thiếu rất nghiêm túc với lâm tiểu thư tôi quen biết anh ta nhiều năm như vậy chưa từng thấy anh ta để bụng người đàn bà nào cũng không thấy anh ta vì người đàn bà nào mà độc thân lâu như vậy lâm tiểu thư là người đầu tiên cho nên tôi cảm thấy lăng thiếu sẽ không từ bỏ đâu lăng hàn dạ vì lâm mạch mạch mà năm năm qua vẫn còn độc thân lê hiểu mạng cực kỳ tin tưởng anh ta đối với lâm mạch mạch là nghiêm túc nhưng hôm nay hàn h u y ề n với lâm mạch mạch lâu như vậy rồi cô nhìn ra được cô ấy quyết tâm muốn kết hôn với ngụy tử d i n h ờ lăng hàn dạ cứ dây dưa không rõ như vậy cũng chưa chắc đả động được cô ấy sau đó c ô ngẳng đầu nhìn long tư hạo và lạc thụy nhữ mày hỏi hai người có biết giữa mạch mạch và lăng hàn dạ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không lạc thụy lắc đầu phu nhân miệng lăng thiếu so với mười con vịt chết còn khó cái hơn cho nên giữa anh ta và lầm tiểu thư phát sinh chuyện gì tôi và tổng giám đốc cũng không rõ long tư hạo nắm tay lê hiểu mạ ánh mắt dịu dàng nhìn cô mỉm cười mặc kệ bọn họ đi em muốn tiếp tục chơi hay trở về âm thanh non nớt của tiểu n g h i ê n n g h i ê n vang lên con muốn về cô nhóc nói xong liền né tránh bàn tay long tư hạo sau đó nhấc chân rời đi lê hiểu mạn cảm giác được tiểu n g h i ê n n g h i ê n cực kỳ không vui cô nhìn lòng tư hạo đầy ẩn ý sau đó nhấc chân đuổi theo con gái lạc thụy thấy thế trong mắt đầy lo lắng tổng giám đốc con gái bảo bối của anh hình như giận anh rồi anh dỗ cô bé cho tốt trẻ con giận l à việc nhỏ nếu để phu nhân biết sự tồn tại của tiểu thiếu gia thì tổng giám đốc anh không có c h ứ n g c ứ chứng minh thân phận của tiểu thiếu gia phu nhân dù có tin anh cũng sẽ hoài nghi long tư hạo nhíu mày thâm trầm nhìn lạc thụy lại đây lạc thụy nghe vậy là uy gần tổng giám đốc có gì phân phó long tư hạo nhíu mày do dự một lúc mới nói chuyện để lạc thụy đi làm cho anh lạc thụy nghe song khiếp sợ nhìn anh mở to hai mắt tổng giám đốc muốn làm vậy sao nhỡ may nhỡ may cái đó nói đến đây lạc thụy nhíu chặt mày tổng giám đốc anh nói kẻ thần bí kia rốt cuộc là ai sao hắn lại biết tổng giám đốc anh mặc kệ anh làm gì hắn đều biết nếu không sao anh cầm tóc của phu nhân và tiểu thiếu ra đi kiểm tra giờ na hắn cũng biết tôi không tin hắn có thể phá hư nhiều lần hiện tại toàn bộ hành trình tôi sẽ giám sát chuyên gia chờ đến khi có kết quả ra thì thôi tôi xem hắn có chơi xấu thế nào long tư hạo chưa nói xét nghiệm lại hay là không xét nghiệm nữa chỉ nói một câu để anh ta nhớ kỹ lời anh vừa nói sau đó anh lái xe đuổi theo l ê hiểu mạn và tiểu n g h i ê n n g h i ê n lúc này lâm mạch mạch bị ép ngồi lên xe lăng hàn dạ nói là bị ép vì lăng hàn dạ trực tiếp nhét ngụy vũ bân vào xe anh ta nên lâm mạch mạch không thể không ngồi vào lăng hàn dạ chờ câu ngồi vào xe liền khởi động xe hơn nữa cồn lái xe rất nhanh n g ồ i đằng sau lâm mạch mạch sợ hãi ôm lấy ngụy vũ bân tức giận nhìn lăng hàn dạ đang lái xe như bay lăng hàn dạ anh muốn chết thì đừng lì e lụy mà con chúng tôi dừng xe chúng tôi muốn xuống xe đối với lời nói không vui của lâm mạch mạch lăng hàn dạ làm như không nghe thấy tốc độ xe không hề giảm cũng không trả lời cô địa khi anh lái xe đưa bọn họ v ề chỗ ở lăng hàn dạ mới dừng xe lâm mạch mạch và ngụy tử đình đang ở chỗ phòng mà năm năm trước lâm mạch mạch đã thuê có hai phòng ngủ một phòng khách trước khi xuống xe lăng hàn dạ kéo cửa sau ôm ngụy vũ bân trong lòng lâm mạch mạch ra mẹ mẹ ngụy vũ bân sợ lăng hàn dạ cho nên ở trong ngực anh ta khóc to lâm mạch mạch thấy thế trong mắt đều là sự đau lòng sau đó tức giận chừng lăng hàn dạ tên họ lăng kia tôi ban nó nhìn anh lâu rồi đấy đủ ổng vũ bân ra nếu không đừng trách tôi không khách khí với anh lăng hàn dạ hít mắt ánh mắt tà mị nhìn c ô sau đó con môi lâm mạch mạch bộ dạng dương nanh múa vuốt này mới giống em ở đường giả vờ thục nữ với tôi dứt lời anh ta trực tiếp nắm hai tay ngụy vũ bân sau đó ôm bé lên lầu tới trước cửa nhà lâm mạch mạch anh vẫn không buông cậu bé ra lâm mạch mạch đuổi theo đằng sau thấy anh đứng trước cửa cô phẫn nộ lăng h à n g dạ anh đừng quá phận rốt cuộc anh muốn xạ ổ hạ lăng hàn dạ nết môi lạnh lung nói mở cửa ra nếu không tôi liền đá sập cửa dứt lời anh ta đá mạnh vào cánh cửa